Chương 88, Thiên Thiên tinh tinh. 99 công ty đã đem 13 tầng bao, khất thuê 2 cái tạ tự gian, tổng cộng có thể chứa được hơn 100 người, mỗi ngày đều có phỏng vấn, mà rất có đặc điểm, hoặc là là tuổi trẻ đẹp đẽ đại cô nương, hoặc là là chồng trầm mặc hướng về y nam. Một cái trong đó tạ tự gian bên trong, nguyên bản chất và sở phục vụ trung tâm đã chuyển tới, lại thêm khối nhãn hiệu, dịch vụ chăm sóc khách hàng trung tâm. Mấy chục máy vi tính cùng nói máy trình thể, mọi người xem vừa tự hào lại đau lòng, này xài hết bao nhiêu tiền a? Diêu tư lệnh khi nào có thể mua tứ hợp việt a? Chúng ta còn phải nỗ lực a. Hậu thế quản cái này gọi là vừa. Phòng lớn bên trong, văn mụ mụ tang toa chính cho một phiếu người mới làm huấn luyện. Nàng cũng đứng ở bảng đen nhỏ trước, cẩn lực mô phỏng lúc trước Diêu Tư lệnh dáng vẻ, phía dưới các cô nương vẫn cư nhân thủ một quyển, nói thuật sổ tay. Này đều là tương lai nữ bồ tát, bố thí thiên hạ, chặt vỡ sở phục vụ, nói trắng ra chính là bồi tán gấu, Vì lẽ đó các ngươi trước tiên muốn học nói như thế nào? Một người kết nối đi vào, trừ loại kia tới liền hỏi ngươi ngược bao lớn, đều sẽ trải qua một cái do xa lạ đến chậm rãi quen thuộc quá trình. Tỷ tỷ, một cô nương đông niên nhấc tay, nói nếu như hắn thật tới liền hỏi ta ngược bao lớn, vậy ta làm sao trả lời? Ngươi có thể? Không đợi Văn Toa nói xong, cô nương này cười khanh khách nói, "Ta có thể hay không trực tiếp nói cho hắn ta dê sữa?" "Hả?" Văn Toa liếc nhìn nàng ngực, cùng với trước ngực thẻ số, lại đối chiếu trong tay danh sách, cô nương này gọi Lý Lệ mạng, mới 19 tuổi. "Tao hàng. Kinh địch. Nàng trong nháy mắt làm ra hai cái phán đoán, nhưng không chút biến sắc, một mặt nghiêm túc nói, "Không thể. Chúng ta nguyên tắc là tuyệt đối không thể theo lần thứ nhất kết nối người sử dụng vé vẫn, nếu như ngươi không tuân thủ quy tắc, thì ngươi bây giờ rời đi." "Ôi, người ta liền tùy tiện nói một chút mà, xin lỗi rồi." Lý lệ mạn vốn éo người xin lỗi, còn le lưới một cái. Internet có cái quan điểm, nam nhân không nhìn ra trà xanh hoặc bạch liên hoa, nhưng nữ nhân liếc mắt liền thấy đạt được. Không chọn vẫn đúng, có chút nam nhân là thật mù, có chút nam nhân trong lòng rõ ràng nhưng vẫn là yêu thích cùng nhau. Dù sao trà xanh cùng bạch liên hoa dịu dàng săn sóc. đương nhiên sau đó bóp tiền sẹp không sẹp, trên đầu xanh không xanh, liền xem chính ngươi tạo hóa. Hừ. Văn Toa trong lòng hừ lạnh, càng xem Lý lệ mạn khó chịu, nín giận nói một tiết khóa mới vừa kết thúc liền thấy Diêu Viễn đứng ở cửa. Diêu tổng. Nàng vội vã chạy tới. Huấn luyện đây, cảm giác thế nào? vừa mới bắt đầu có chút không thông ra, nói chuyện cũng không nghe, nhưng chậm rãi là tốt rồi, cảm ơn ngài cho ta cơ hội, ta sẽ tận lớn nhất cố gắng đem các nàng dạy tốt. Văn Toa tại chỗ biểu thị vì sao kêu trà xanh, vì sao kêu bạch liên hoa, cái kia có hay không cái gì hạt giống tốt? đúng là có một cái. Văn Toa không ẩn giấu, chủ động đề cử, cái kia cuộn sóng tóc dài, gọi lý lại mạ, nào có cuộn sóng tóc dài? Diêu Viễn nhìn một vòng không tìm, Văn Toa chỉ vào nói, liền cái kia, dựa vào bản cái kia, dựa vào bản chặt chặt, ngươi một câu nói ba cái đặc thù a. hắn lần thứ hai liếc nhìn nhìn, tư chất quả nhiên không sai. Dân quốc có cái lao sắc phê gọi trương đại tiền, từng nói, nhất đẳng, vừa lợi, nữ nhân văn tu tiểu, nhị đẳng nữ nhân béo trắng cao, tam đẳng nữ nhân ma yêu tao, tứ đẳng nữ nhân mạnh mẽ điêu. Chính mình đám này cô nương bên trong, 1, 2, 4 đều có, chỉ có 3 không có, lý lệ mạn có tiềm lực bổ huyết. Có điều chúng ta có sao nói vậy, trương đại sư thời đại sự hạn chế, kiến thức ngắn. Bây giờ còn có vượt giới tính đây, còn có tiểu tiên nữ đây, còn có dược nương đây, còn có dịu hắn đây. Diêu viên cố gắng vài câu, tiếp tục đi về phía trước, trở lại mới bắt đầu văn phòng. Người mới cũng nhiều mấy cái, hoàn toàn không có thích đứng kỳ vừa tới liền đối mặt thang cấp toàn quốc lưới đại chiến 30 ngày cùng công nhân viên kỳ cứ, cựu như thế bận bịu không nghỉ nô quân nô quân này đây này đây người kia phương thức liên lạc Kể sát tới người trong máy vi tính nô quân lưu lại một câu liền chạy ra kính diêu viễn đi tới chính mình chỗ ngồi thấy trong máy vi tính dán vào một tấm giấy ghi chú viết có một cái số cờ cờ cùng một cái điện thoại hắn trước tiên thêm cờ cờ đối phương online hỏi thăm một chút đơn giản hàn nguyên bài câu thuận tiện gọi điện thoại sao oh, cờ nói không biết rõ có thể liên diêu viễn một cái điện thoại đánh tới Ở năm 2002 mùa hè, internet xuất hiện một cái âm nhạc chuyển phát phần mềm, gọi mp 3 hoàn mạng. Miễn phí, người khai phá gọi Trịnh Nam lĩnh, mà đầu người. Lúc đó lượng lớn nhất trình đa phương tiện âm nhạc là nước ngoài một khoản gọi hoài nạm, rất nhiều người tự phát hán hóa, cho mọi người chia sẻ. Trịnh Nam lĩnh cũng làm qua hán hóa, nhưng hắn phát hiện vật này không tốt lắm dùng, không phù hợp chính mình sử dụng quen thuộc, liền độc lập khai phá một cái phần mềm mp V3 hoàn mạng. Sau đó bởi vì hắn yêu thích Thiên Thiên Ca, sửa làm Thiên Thiên Tinh Tính. tính. Sớm nhất Thiên Thiên Tinh tính không phải chúng ta thông thường cái này, bởi vì nó là căn cứ vào Trịnh Nam lĩnh tự thân yêu thích khai phá, chuyển tới internet miễn phí sau, thu đến lượng lớn kiến nghị, tuột một chút cải tiến thăng cấp. Mà trong quá trình này, Thiên Thiên tính tính tích lũy lượng lớn người sử dụng, càng internet lão bản yêu chuộng, cái kia sẽ đi internet, cơ trò chơi, Thiên Thiên tính Tinh thuyền tam bản phụ, bao nhiêu người một bên nghe ca một bên chơi game, đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, âm nhạc bản quyền đại chuyển đến, đối thủ cạnh tranh càng ngày càng nhiều, chính mình lại không có đúng lúc chuyển hình Trịnh Nam lĩnh hoàn toàn bằng áp bí ẩn, không đánh được tư bản bá chủ ở 2006 năm bị bại đủ thu mua, bại đủ thu mua sau khi cũng chưa hề đem Thiên Thiên tịnh thính cùng em về ba nghiệp vụ tiến hành hữu hiệu chỉnh hợp, hưởng phí này khoản ưu tú phần mềm. Sau đến mình làm cái bại đủ âm nhạc cũng không nhắc lên nhiều sóng to gió lớn, mà Trịnh Nam lĩnh ký thỏa thuận không cạnh tranh, ở bại đủ đợi 3 năm, kỳ đầy sau bước ra rời đi. Thích gặp Android di động hứng khởi, hắn lại làm cái thích hợp với Android di động nhanh ảnh xem lướt qua, đồng dạng khá được hoang nên, sau đó cũng bị thu mua. Lại sau khi Trịnh Nam lĩnh liền không có tin tức, chỉ ở trên giang hồ lưu lại một đoạn truyền thuyết. Đây là một nhân tài. Hắn làm chính là chân chính thực dụng sản phẩm, mà không phải hoa hoè hoa sói đồ vật. Lại như Lý Hưng Bình làm hao 123, tại sao đến nay sừng sững không ngã, liền bởi vì đơn giản đến thực hạ. Thiên Thiên tinh tinh cũng như thế, là xuất phát từ đối với người sử dụng trải nghiệm thiết kế, mà không phải người thiết kế thiết kế. Này sẽ giêu viễn cho Trịnh Nam lĩnh gọi điện thoại, đi thẳng vào vấn đề lõ góc. Đối phương rất là kỳ quái, lễ phép nói, ta làm này khoản phần mềm, chỉ là chính mình cảm thấy sử dụng thuận tiện, cũng không có thương mại hóa ý đồ. Nhưng người chuyển tới internet, ta không hiểu người ý tứ. Người chuyển tới internet thì có người, ngươi xem một chút hiện tại số liệu, là một cái độc lập người khai phá, lượng đã khá là khả quan. mà này khoản phần mềm khái niệm phi thường tốt, ngươi dự tính ban đầu hay là chia sẻ, nhưng theo người sẽ càng ngày càng nhiều, ngươi thật có thể hoàn toàn tránh khỏi thương mại hóa sao? không nói những cái khác, chỉ là giữ gìn, thăng cấp thành phẩm, chính ngươi khẳng định gánh nặng không được, thương mại hóa không thể tránh được. mà chúng ta đồng ý cung cấp này khoản phần mềm tất cả nhu cầu, bao quát tài chính, mở rộng, nội dung. đương nhiên, chúng ta càng trọng thị ngươi người này mới, chúng ta sẽ không quá nhiều nhúng tay phần mềm tương quan, ngươi vẫn cứ là khai phá người chủ đạo. Diêu Viễn dừng một chút mở ra hiện giả hình thức nói ngươi chia sẻ mục đích là để cho tiện mọi người nghe ca nghe ca liền liên quan đến âm nhạc bản quyền tuy rằng hiện tại thị trường lộn xộn nhưng Trung Quốc đã gia nhập WTO bản quyền là một loại trong đó hứa hẹn quốc gia nhất định sẽ hành động đến lúc đó bản quyền giá cả sẽ tăng vọt mà chúng ta chính đang tích lũy âm nhạc bản quyền chuẩn bị chế tạo toàn phương vị âm nhạc nghe nhìn hình thức vì lẽ đó ngươi không cần cho rằng là thu mua hoặc là đi ăn máng khác chẳng bằng nói là một loại hợp tác vì tương lai vì tâm huyết của chính mình ngươi cũng không cần hiện tại trả lời chúng ta chính đang làm một cái giả lập xa khu bên trong liền có âm nhạc bản khối. Ngươi không ngại đến lúc đó nhìn một chút, sau đó chúng ta bàn lại. Diêu viên cùng Trịnh Nam lĩnh giao lưu một phen, cúp điện thoại. Người người đều yêu tiền, nhưng như hắn loại này độc lập người khai phá, cũng rất coi trọng tiền ở ngoài đồ vật. Hoặc là ngươi bằng nội dung đánh độc hắn, hoặc là ngươi cầm tiền đập chết hắn. Sản phẩm tốt làm, nhân tài hiếm thấy. Diêu Tư lệnh thủ hạ quá thiếu hụt một mình chống đỡ một phương nhân tài. Còn có. Tấu chương xong, chương 76, gan cùng khát một. Mặt trời gay gắt giữa trời. Tôn hiệu Chí liều mạng đạp xe đạp, trên người áo lót sớm đã ướt đẫm.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 Có hay không bắt đầu trò chơi? 1. Tôn Hiệu Chí ở trong máy vi tính chơi đùa văn tự trò chơi, tính quen cửa con nẹo. Theo một gửi tới, lập tức thu đến tin tức. Chơi gần 2 năm. Phòng nhỏ bên trong, ngươi lần thứ hai từ trong giấc ngủ thức tỉnh, xa xôi ký ức ở trong đầu của ngươi vang vọng, ngươi thở nhỏ bị kẻ thù gièm muốn, phu mẫu đều mất, bị một vị lao đạo nhặt về quan bên trong nuôi ân. Bây giờ đã là ngươi ở đạo quan đệ 10 cái năm tháng, huyết hải thâm cũ chưa bao giờ từng quên, giờ khắc này ngươi nhìn phòng nhỏ cửa, ngươi chuẩn bị một ra ngoài xem xem. 2. Tiếp tục ngủ. Mới điều tin nhắn 70 cái chữ, này mới đầu là phân hai cái phát.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 Chương 89, bị nhìn chằm chằm đáng thương cô nương. 99 công ty toàn quân chuẩn bị chiến, thăng cấp toàn quốc lưới mang ý nghĩa thị trường cực kỳ rộng lớn, đối mặt chính là một thứ nhiều di động người sử dụng. tiên Văn nhắc tới Quảng Châu nhanh chóng rộng, dựa vào tin nhắn trò chơi liền có thể làm được thu nhập tháng ngàn vạn, năm vào quá trăm triệu, bọn họ làm còn không phải cái gì cao cấp trò chơi, chỉ là đơn giản trí lực vấn đáp, sùng vật dưỡng thành, loại hình sùng vật dưỡng thành chính là người máy chuyển động cùng nhau, máy móc đóng vai một con sùng vật. Chủ nhân ta khác, cần uống nước. Chủ nhân ta đói, cần ăn cơm. Chủ nhân ta sinh bệnh, cần phải uống thuốc. Nay rồi ạ có cái gì thao tác độ khó, nhưng chính là được hoàn nên tin nhắn tam đại nghiệp vụ, trò chơi, kết bạn, tin tức. Vì lẽ đó 99 công ty trò chơi tổ nhất có nhiệt tình, trừ Hoàn Thiện, Phong Lưu Giang Hồ Truyền, khai phá nữ sinh bản luôn tỉnh trò chơi, cũng lấy làm gương nhanh chóng rộng, vừa tải đắc để, giả lập sủng vật cái gì đều thu được. Một không chỉ có một cái ẩn dấu bầu bạn tiểu long nữ, hai, không có thể nhiều làm mấy cái, Hoàng Dung A, Lạc Băng A đều muốn thêm vào. Sau đó gia nhập một cái kết nghĩa kim lan giả thiết, Tiêu Phong, Quế Tĩnh, Lục Tiểu Phụng, Sở Lưu Hương, cái gì cũng thêm vào. Phong hội nghị nhỏ bên trong, Diêu Viễn chủ trì trò chơi tổ mở hội, đưa ra một cái kiến nghị. Cái kia tính cách muốn phù hợp nguyên tắc, quyết tính chính là vì dân vì nước, kiểu phong chính là nghĩa bạc Vân Thiên, Lâm Tiên Nhi thủy tính Dương Hoa, động một tí hại nhân vật chính. Lo cho gia đình mình nói. Đúng đúng, phù hợp nguyên tắc càng có cảm giác nhập vai. Như Hoàng Dung chính là thông minh nhanh trí, điêu hoa tùy hứng, Lạc Băng chính là ở ngoài mới vừa bên trong mềm, khuôn mặt đẹp nhân thế sau đó các người có thể giả thiết nội dung vợ kịch ngưỡng quyết tính, Văn Thái đến tử vong, đối với nhân vật chính tín nhiệm rất nhiều, nâng thề con. Ừ. Mọi người đều kỳ, Diêu tổng vì sao đối với Hoàng Dung Lạc băng có tình cảm, lẽ nào hắn là trọng sinh triệu chí kính? Diêu Tư lệnh toàn không biết chính mình ít p bị nhìn thấu, lại kinh kinh đạo, gia nhập đối chiến giả thiết, hồi phục đối phương nít nên có thể khởi sướng tiêu chiến, căn cứ song phương võ học, thần binh, phòng cụ các loại phán phân thắng thua, một lần đối chiến hai thối. Gia nhập mệnh cách giả thiết, bắt đầu trước lập tức phân phát mệnh cách, tỉ như đại hùng chỉ mệnh liền dễ dàng tao ngộ nguy hiểm, số đào hoa liền dễ dàng kết bạn hồng nhan. Cái này có chút phức tạp, thăng cấp trước không hẳn có thể làm xong. Không sao, chúng ta còn có thể có ba. Không, chờ sau này có tiền, thậm chí khai phá thành vong du cái kia đều không phải sự tình, Mặt khác, chúng ta có thể theo đài truyền hình hợp tác, cùng chơi, vừa đài đắp đề, đài truyền hình được chúng là phi thường trực tiếp, càng dễ dàng hấp dẫn người sử dụng. ngài theo đài truyền hình có quan hệ, có a đều là bằng hữu, diêu viên thuận miệng tuổi, hắn không liên quan, nhưng vu khiêm theo kinh đài có quan hệ, làm qua biên đạo cùng người chủ trì. gần nhất công ty như hít thuốc lắc giống như, mở hội nghị bị hắn một kích động, cũng chỉnh đến nhiệt huyết sôi trào, giữa lúc mọi người mặc sức tưởng tượng tinh thần đại hải thời điểm, chợt nghe len ken một tiếng, diêu tổng tin nhắn văng lên, hắn cúi đầu nhìn lên, trên tay bùm bùm bấm phím sau đó thân thể không tự chủ được cất cao, lùi về sau, tránh ra cửa. mọi người trầm mặc chốc lát, một người đột nhiên nói, là cái cô đương, là cái cô nương. hơn người cùng tiêu lên phụ họa vì một người phụ nữ vứt bỏ mọi người diêu viễn, ra phòng hợp, chạy đến liên lạc địa phương, trực tiếp gọi điện thoại qua, đối diện chính là trương nhân, người về kinh thành. ân, ngày hôm qua trở về, ta thu đến thư thông báo trúng tuyển. trương nhân ngữ điệu nhảy nhót, ta đã nói rồi, ngươi dám chắc được, chúc mừng sinh viên đại học. khi thực điểm chúng tuyển đi ra thời điểm, diêu viễn liền tra xét tra năm nay bắc khoa đại quả nhiên so với năm ngoái thấp văn khoa 1497 khoa học tự nhiên 533 ân kinh thành khu vực mà tới gần hà bắc điểm chuẩn là 579 610 sơn đông là 599 628 cái thành tích này đi đặt ở thi đại học học sinh bên trong không làm sao nhưng đặt ở một phiếu minh tinh bên trong đã là học bá cấp hậu thế có đoạn thời gian còn ở internet điên truyền có nữ minh tinh thi đại học 583 phân, đứng đã lâu học bá thiết lập nhân vật sau đó đứng không được ở tống nghệ tiết mục bên trong tự bạo kỳ thực chỉ thi hơn 400 phân Cái kia ngươi lập tức liền muốn khai giảng, đúng không còn phải huấn luyện quân sự, nên muốn đi, đúng không còn phải chợ ở trường. Mẹ ta nói cho phép học ngoại chú, nhưng ta nghĩ chợ ở trường, ngược lại rời nhà cũng không xa, đúng không còn phải thành lập các mối quan hệ, thích ứng cuộc sống đại học. Đúng đấy, đại học theo cao trung không giống nhau. Trương Nhân Thành thật trả lời, đột nhiên phát hiện không đúng, hỏi, ngươi đúng không có chuyện muốn nói? khu khu khu khu ku. Diêu Viễn hung hăng ho khan, không nói. Ngươi làm sao? Trương Nhân dừng lại, bởi vì nàng nghĩ tới mua máy tính. Tội tức giận nói, ngươi cảm thấy ta quên có thể nhắc nhở ta? không muốn quanh co lòng vòng cái kia nhiều vô vị a ta nói mua máy tính a ngươi nói đúng a mua máy tính ôi loại này đối thoại nhảm chán nhất vậy làm sao không thể nhạt nên nói như vậy trước đây không lâu ta gặp gỡ một người đưa cho ta một vỏ rượu nàng nói được tê là túy sinh mộng tử uống sau khi có thể gọi ngươi quên mất làm qua bất cứ chuyện gì ta rất kỳ quái vì sao lại có rượu như vậy nàng nói người lớn nhất buồn phiền chính là trí nhớ quá tốt ta không nhịn được uống một hót phát hiện cái kia vò rượu không gọi túy sinh ngọc tử mà là phải gọi chờ ta trở lại đi mua máy tính xuất tử đông tả tây độc Trứng nhân lại muốn tức vừa muốn cười, đây là nàng đang cùng hắn đối thoại bên trong thường thường sẽ sản sinh tâm tình. Người đàn ông này ra mặt dày, sẽ giảng chuyện cười, lại rất có tài. Không sai, có tài. Trương nhân coi như không kinh nghiệm xã hội gì, cũng biết hắn như vậy hạ bút thành văn, thuận miệng liền đến một đoạn kinh điển lời kịch, là đến, có rất tốt tích lũy. Này không phải sẽ nói vài câu lời nói dí dỏm liền có thể phái. Nàng suy nghĩ một chút, nói, "Ngày mai ngươi có thời gian sao?" "Ta nên có." "Thích." Nàng lại không nhịn được mắt trợn trắng, bình thường như nước nội tâm gần nhất luôn nhắc lên tiểu ba sóng. Cái kia lại đến phiền phức ngươi, giúp ta tham khảo một chút không vấn đề, ngày mai vài điểm, mấy giờ, ở đâu thấy, trương nhân nói rồi cái thời gian địa điểm, dừng một chút, nói bổ sung, đái hàm hàm cũng cần mua, nàng cũng được chúng tuyển, có thể a, nàng khả ái như vậy cô đường, rất cao hứng cho các ngươi phục vụ, cái kia tốt, ngày mai gặp, diêu viễn cút điện thoại, suy nghĩ một chút, đây là ý thức được hai người mua máy tính cùng ba người mua máy tính khác biệt, vì sao lại ý thức được đây? bởi vì nàng mới biết yêu a, ta bị thanh xuân va vào một phát eo, cười đến gió xuân theo dùng sức đông đưa, diêu tư lệnh ngâm nga lên thuộc về tuổi tác hắn cổ sớm lưu hành ca, xong bên trong lang thang trở lại phòng hợp tiếp tục chủ trì mở hội. Lại nâng chút ý kiến, làm sao tăng mạnh? Phong Lưu Giang hồ truyền, sau đó lại nghiên cứu nữ sinh môn tình bản. Cái này hắn có kinh nghiệm hơn, chân huyền truyền, không phải chẳng xem. Hãy đi ra đầu núi chính nội dung vở kịch, nạp liệu tăng thêm, ngược chết cái nhóm này thiếu nữ ngu ngốc. Mở xong sẽ, Diêu Viễn hắt lên đi. Mọi người lại trầm mặc chốc lát, một người đột nhiên nói, cô nương kia quá đáng thương. Đúng đấy, quá đáng thương. Hơn người cũng cùng kêu lên phụ họa. A. Tấu chương xong. Chương 77, gan cùng khắc hai. Tôn Hiểu Chí đến cùng không có lựa chọn lại mở ra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 Qua Bắc Đại chính là Trung Quan thôn. Từ Trung Quan thôn hướng đông, đầu tiên là Bắc Hàng, theo chính là Bắc Khoa Đại. Hải Điến tại Nguyên Phi Thường tập trung, này theo các nhà đại học thiết trí chặt chẽ có quan hệ, một một khu vực lớn học phụ sản sát, lại có Trung Quan thôn, cái này điện tử khoa học kỹ thuật tân quý, làm cho xung quanh văn phòng, cửa hàng các loại nghề phục vụ cũng hưng thịnh lên. Từ trương nhân nhà đến Bắc Khoa Đại, khoảng 10 km, thực sự là muốn về nhà liền về nhà. Nhưng nàng hy vọng trợ ở trường, lĩnh hội một hồi chân chính cuộc sống đại học. Cuối tháng 8 thời tiết, không phải như vậy nóng. Nàng hôm nay mặc cái ống tay áo áo sơ mi, jean, theo thường lệ giẫm một đôi giày thể thao. Xuyên dậy thể thao là thói quen của nàng, đừng nói giày cao gót, liên đối theo nàng cũng không mặc qua. Đi ra hẹn đái hầm hàm, đồng thời đi tới trung quan thôn Hải Long cao Úc. Hải Long là tương đối sớm tính tổng hợp điện tử thương thành, có thể nói mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc, sau khi đến, không quá nóng nhiệt độ đột nhiên tăng vọt, người ta tấp lập, chiến trống vang trời, pháo cùng vang lên. Nói đi hội làng mua đồ đều có người tin. Lợi hại nhất ở trước đại lâu diện, thương gia đáp cái đai, thì mấy cái lộ bắp đuổi tiểu tỷ tỷ khiêu vũ, mặc sau là ép bốn bối cảnh, thả chính là sống động âm nhạc. Đây là cho ưu đãi hoạt động làm tuyên truyền đây. Bởi vì lập tức mùa khai giảng Đại học mới một nhóm giao hệ nhập học, có chút điều kiện cũng phải mua cái di động, máy tính cái gì? Ai, chỗ nào đây? Hai cô nương ở trong đám người siêu tầm, đái hàm hàm mắt sắc, nhanh chóng bắt lấy Diêu Viễn. Như lần trước nhã nhận bại hoại không giống, Diêu Viễn lần này là thực dụng gió, quần áo dài, túi leo vai chéo, xem ra lại như cái phi thường đẹp trai bán bản. Này đây này đây! Đái hàm hàm nhảy phất tay, cười vui vẻ, ngươi vẫn là như vậy soái. Cảm ơn, ngươi cũng vẫn là khả ái như vậy, chúc mừng các ngươi được đền bù mong muốn, thuận lợi học lên. Diêu Viễn theo đái hàm hàm đùa vài câu, chuyển hướng chứng nhân, cười nói, gần đây thế nào? rất tốt, người đây, ta cũng rất tốt. xách trà trà, hai người mới một tháng không thấy, trang cái gì khách sáo? vẫn là nói một ngày không gặp như là ba năm a. đái hàm hàm ở thấp gần dưới, kinh bị không nứt, tỏa ra độc thân nữ tử thấm ngát. chớ nói nhảm. trương nhân nhìn xuống nghĩ nắm nàng mặt béo, nghiêng đầu qua chỗ khác, lại ngượng ngùng nói, trước không phải nói mua nổ tẹo sao? ta ở internet tra xách trà, cảm giác giá cả quá đắt, ta muốn mua máy vi tính để bàn. máy vi tính để bàn ngươi hiểu sao? hiểu a, ngươi nghĩ tích góp máy vẫn là mua máy hàng hiệu? tích góp đi, hiện tại không đều tích góp sao? Chứng nhân cho rằng hắn thật hiểu, bởi vì chính nàng không hiểu, liền đưa ra một cái rất chi kỷ, lập tức phi thường phổ biến phương án, tích góp máy. Không vấn đề, tích góp máy dễ dàng. Diêu Viễn mặt không biến sắc, một cái đáp lại, ngẫm lại hiện tại nộ tỳ phục sắc thực thật quý, cơ bản đều hơn một vạn. Ba người tiến vào cao ốc, hai cô nương trong nháy mắt hôn mê đầu. Các nàng cho rằng sẽ thấy một loạt chỉnh tề máy tính, từng nhóm mới tinh camera những này quả thật có, nhưng càng nhiều chính là nhét ở to to nhỏ nhỏ trong những kia hoa cả mắt linh kiện. Trương nhân một mảnh mở mịt, từ đâu bắt đầu cũng không biết. Diêu Tư lệnh nhưng vung tay lên, linh hai cô nương mở dạo. Một bên dạo một bên hỏi, các ngươi mua máy tính dự toán bao nhiêu? 5000. Lại 5000. Tập hợp chỉnh đây ở đây. Nhiều vẫn là thiếu a. Có thể mua được ra sao? Đái hàm hăm hỏi. Máy vi tính để bàn đầy đủ, tán gấu core, xem website, xem flash, chỉ cần đừng đùa loại cỡ lớn trò chơi liền không vấn đề. Ai, các ngươi chơi trò chơi sao? Sẽ không không chơi. Vậy là được, đại học dùng cái 4 năm, tốt nghiệp giá rẻ xử lý một bán, khi đó nên cũng không đăng giá, vật này đổi mới nhanh. Diêu Viễn có vẻ như nói rồi điểm cái gì? lại có vẻ như cái gì cũng không nói, ngược lại hai cô nương cảm thấy rất có đạo lý, quả nhiên rất hiểu. Đi dạo một hồi, hắn bỗng dừng lại, nói, "Thật không tiện, ta đi chuyến phòng vệ sinh." Nói liền chạy về bước cờ, vào cửa liền cho Hàn Đào gọi điện thoại, "Cháu trai, cho ta phát một bộ tích góp máy phương án. Ngươi không phải mua nổ kẹp của sao?" Đổi ý, tích góp máy, tích góp máy, tích góp máy." "Được rồi, ta biết, cái kia ngươi đi tầng năm, tìm 20 tiệm, cái kia lão bản ta anh em. Ngươi đi trước, ta một hồi phát người tin nhắn." "Nhanh điểm a." Cúp điện thoại, Diêu Viễn lo mặt, thần thái như thường đi ra ngoài lắc lư cô y kéo dài chút thời gian mới vừa lên đến tầng năm Hàn Đào hiệu suất cực nhanh phát tới tin nhắn Diêu viện xem xét một chút tràn đầy tự tin chỉ vào phía trước một cửa tiệm nói chúng ta đi cái kia nhà phối cái kia lão bản bằng hữu ta người ở này còn nhận thức người đâu đái hàm hàm nói này lại không phải cái gì quá mức địa phương nói đi tới lão bản nhìn lên như cái bán bản thỏa đây chính là Hàn Đào nói tiểu tử kia nhiệt tình chào mời lão đệ đến đến đến chờ ngươi hơn nửa ngày rồi liền đi vào ngồi xuống bàn trong nhỏ mấy cái cái ghế Diêu Viễn cùng Trương Nhân, cái mông một đáp, hai cái chân theo trụ tử giống như. Hắn thoải mái lấy điện thoại di động ra, chiếu đọc, tình anh SIS 735 chủ bản, tình anh SIS 315 cật màn hình, độc long 900C kim băng giờ giờ giờ 128 cậu tử, khớp cá 40 g lớn bạch sa 52 ít, nhiều màu sắc máy lẫn nhau, trường. Thành 17 thuần bình thiết bị hiển thị, trưởng thành nguồn điện. Lão bản tính tính giá cả, nói, 4000. Ta muốn hai đài. 4000 một. Không thể ít hơn nữa, ta liền kiếm cái khổ cứ tiền. Diêu Viễn làm bộ làm tịch nói một chút giá, hỏi, các ngươi cảm thấy thế nào? các nàng cái gì cũng không hiểu, nghe thiên thư như thế, chỉ nói ngươi là tham ưu, không cần hỏi chúng ta. vậy thì định đi. có điều các nàng là đại học tân sinh, còn chưa khai giảng, phối xong còn phải hoãn mấy ngày, đến thời điểm trực tiếp đưa ký túc xá đi. Hả, có thể có thể, nhưng thời gian cũng đừng quá dài, thành thạo giải quyết. trung quan thôn gian thương nhiều, bị lừa nhiều, nhưng không bị lừa cũng nhiều, đồ chơi này xem nhãn lực, xem vật khí. ngược lại có vấn đề hắn liền tìm hàn đảo, trục tiền lương, trục tiền thưởng, tăng ca thêm đến chết. từ hải long đi ra, diêu viên nói, còn kém chuột, bàn phím, hai nghe cái gì? Chính các ngươi mua vẫn là một khối mua. Một khối mua đi, chúng ta nắm nhà đi, ngược lại cũng nhẹ nhàng. Cũng được, ta suy nghĩ à, chuột bàn phím đi vào trong đi thôi, Tô Châu phố bên kia, ta biết có một nhà hàng không sai. Hắn nói cái gì là cái gì? Hai cô nương liền theo, đi vào trong đến Tô Châu phố Bạc Phong Cao Úc, ở bên ngoài liền nhìn thấy một nhà tiệm bán lẻ nhãn hiệu Kinh Đông đa truyền thông. Không sai, Kinh Đông Kinh, Đông Ca Đông, một đông bằng 2 phút. Diêu tư lệnh đại khái bằng 20 đông. Đông ca 90 cuối năm đi tới Trung Quan thôn, hiện tại đã rất có gia nghiệp, nắm giữ mười mấy nhà quầy hàng, năm mức tiêu thụ mấy ngàn vạn từ đại lý tiêu thụ làm đến bán lẻ thương, ở bạc phong cao ốc bên này mở nhà tiệm bán lẻ văn phòng cũng trở tới hắn là bán máy đĩa đĩa quang lập nghiệp hiện tại trừ hai thứ này có khác cơm thanh thể chuột bàn phím các loại tuy rằng đồng ca thành danh sau một lại cường điệu chính mình năm đó chỉ bán chính bản chưa từng làm đạo văn chuyện làm ăn nhưng đồ chơi này thật giả cũng không ai biết nghe một chút là được diêu tư lệnh căn cứ tới xem một chút tâm thái đẩy ra tiệm bán lẻ cửa kết quả đi vào nhìn lên một cái có vẻ như hàm hậu mày dâm mắt to ánh mắt nhưng dùng không được tốt ra hỏa chính ở bên trong vẫn đúng là đủ còn có tấu chân xong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 Giải tay dài chân hướng về chỗ ấy ngồi xuống. Hóa hình bọ tre. Đều thi xong cũng đừng ghi nhớ, chúng ta liền các loại điểm chuẩn đi ra. Ngươi cũng cho mình nghỉ, tốt tốt buông lỏng một chút, nhiều ra ngoài chơi. Lưu Thục Bình dừng một chút, bổ sung nói rõ, chín điểm trước nhất định phải về nhà. Ngay nhường ta chơi ta cũng không biết chơi cái gì, nhiều lắm ở nhà ngủ. Tìm ngươi bạn học ra, đi dạo phố xem phim, ngược lại không thể lao khó chịu. Ngươi đến Trương thị có độ, ngươi hiện tại liền cần lòng léo. À đúng, ngươi có hay không nhớ muốn đổ vật. Làm gì? 18 tuổi, ngươi thành niên, ta đến chúc mừng một hồi con gái của ta. Trương Nhân vện vện khẽ miệng.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 Đấu chương xong. Chương 91, hai lần nữ tượng. Diêu Viễn đi vào thời điểm, bên trong có hai cái khách nhân, mua máy đĩa nhưng sẽ không dùng, đông ca con cái dám cổ dạy người ta dùng như thế nào, nghe thấy có người đi vào, ngẩng đầu liếc mắt nhìn, Diêu Viễn cũng xem xét hắn một chút. Bán bàn cùng bán bản lẫn nhau thưởng thức, chợt cảm thấy thân thiết. "Xin chào, xin hỏi cần gì không?" Có khách nhân viên bán hàng lại đây. Chuột bàn phím thai nghe đều có sao? "Có, ngài mời tới bên này." Nhân viên bán hàng lĩnh đến một cái quầy hàng, đề cử mấy khoản, chuột bàn phím không đáng kể, hai nghe không thể hàm hộ. nay tiệm phục vụ cũng chi kỷ Nhân viên bán hàng cầm một cái thay nghe nói, đây là chuyên môn dùng để thử nghe, chỉ là mở ra đóng gói, sản phẩm giống như đúc. Trương nhân cùng đái hàm hàm nghe một hồi, phi thường hài lòng. Diêu viễn cũng lắng nghe, cảm giác vẫn được, động tiêu phí tâm tư. Bởi vì công ty đám này chiêu không ít nhân viên mới, dùng đều là mới máy tính, thiết bị mới, công nhân viên kỳ cựu máy tính không thể đổi, nhưng khác thay đổi vẫn là có thể. Đặc biệt là thai nghe, đối với văn toa các nàng giật trọng yếu. Các người có bao nhiêu hàng? Ngài cần bao nhiêu? Trước tiên nắm 50 phó đi, còn có chuột bàn phím, cũng tới 50 bộ. Hoắc. đơn không nhỏ. Đông ca dạy xong khách nhân, vừa vặn chú ý tới bên này, vừa nghe tự mình lại đây, đưa tay ra cười nói, ngươi tốt ngươi tốt, nhận thức một hồi, vì họ lưu, ở này làm điểm bán lẻ, nhà chào ngươi chào ngươi, diều tư lệnh về nắm, theo cùng một động tác, lẫn nhau chuyển danh thiếp. Hắn không có gì, Đông ca vừa nhìn, yêu, ngài là làm internet, internet cùng tin nhắn nghiệp vụ, bồi bằng hữu lại đây đi dạo, ngươi này tiệm sản phẩm chất lượng cũng không tệ lắm, vừa vặn chúng ta nghị thăng cấp một hồi thiết bị, thực sự là tuổi trẻ tài cao, xấu hổ xấu hổ. Đông ca đường hoàng gia dáng sinh viên tài cao, 92 năm thi đậu nhân dân đại học, xã hội học chuyên nghiệp. Sau đó tự học lập trình, không tính là thật lợi hại, nhưng cũng đủ có thể. Năm 98 sáng lập Kinh Đông Đa truyền thông, năm nay mới 28 tuổi. Hắn vẫn cảm thấy chính mình đủ tuổi trẻ, kết quả nhìn lên Diêu Viễn, so với mình còn trẻ, hắn yêu kết bạn, xã giao kỹ năng vốn là mạnh, liền muốn kết giao một phen. Diêu Tư lệnh cũng coi ý đó, nhưng lúc này không thể nhiều tán gẫu, liền trao đổi danh thiếp, thỏa thuận giao hàng tờ đơn, hắn sẽ làm người lại đây kết khoản. Hai cô nương toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt, đột nhiên cảm giác thấy cái này đã gặp mặt hai lần, tự cho là từ từ hiểu rõ nam nhân, lập tức lại trở nên xa lạ các nàng cầm đồ vật đi ra, đái hàm hàm nhanh mồm nhanh miệng. hỏi, Diêu Viễn, ngươi là đại lao bản nhà, không hề lớn, tiểu lao bản. vậy sao ngươi không nói cho chúng ta? há, Diêu Viễn kỳ quái, nói, ta lần trước liền nói ta là làm tin nhắn nghiệp vụ, hơn nữa ta trên danh thiếp viết rõ rõ rằng rằng, ta cho rằng các ngươi biết, cái kia không giống nhau, chúng ta cho rằng, cho rằng. đái hàm hàm không tiếp tục nói, Diêu Viễn cười nói, cho rằng ta chém gió đúng không? toàn bộ gánh hát doan khắp nơi nói tự cái là tổng giám đốc, không có không có, chính là không nghĩ tới người đó là nhà 50 người công ty, thật là loại hại kỳ thực nhanh 100 người. Nhưng lúc này liền đến thiếu tốn, cho đối phương dưới bậc hàng, vì lẽ đó hắn nói, cũng không tính lợi hại, đều là bằng hữu hỗ trợ, mọi người cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Quyết định tất cả mọi thứ, lại buổi trưa, tìm nhà cửa hàng thức ăn nhanh. Hai người tựa hồ thương lựa qua, đái hàm hàm trực tiếp đem hắn ngăn chặn, chứng nhân nhân cơ hội đi gọi món ăn trả tiền, Diêu Viễn dở khóc dở cười, đến mức đó sao, các ngươi muốn mời khách có thể nói mà. Được đi, vừa nhìn ngươi chính là xã hội người, không chắc khi nào lại đem sổ sách kết. Lần trước ăn cơm thật quý, chúng ta lại không phải ăn uống chùa, lại nói còn phải cảm ơn ngươi đây. Con ngoan a. Nam nữ cuộc hẹn tiêu phí chút chuyện này, luôn luôn rất nhiều tranh chấp. Hàn Hàn có cái quan điểm, đại khái là, nữ sinh đồng ý đơn độc đi ra ăn cơm, xem phim, chính là đồng ý lên giường. Có bất công, nhưng có thể bao gồm một phần quần thể, tỉ như hai người cuộc hẹn, nam mục đích chính là mượn phỏng, nữ rõ ràng trong lòng, sau đó ăn người ta, uống người ta, xong miệng rộng một vệt, quá muộn ta phải trở về. Chơi đây, giang hồ con cái, hiểu chút đạo lý đối nhân xử thế. Cái gì gọi là đạo lý đối nhân xử thế? Lẫn nhau rõ ràng trong lòng tình huống, người nếu đáp ứng đi ra, vẫn là người ta tiêu phí, vậy thì phải tuân thủ quy tắc trò chơi. Cái kia cái gì tình huống không áp dụng đây? Lại như hiện tại, dù cho Trương Nhân đơn độc đi ra cùng hắn đồng thời, nàng cũng vẻn vẹn cho rằng đây là mua máy tính, mà không phải muốn đi mượn phòng. Buổi chiều, lục viên tiểu khu. Trương Nhân về đến nhà, mẫu thân không ở. Đổi thân quần áo ở nhà, trước tiên đem chuột bàn phím đổi ở chính mình trong máy vi tính, vẫn thật dùng tốt. Máy vi tính này mua 2 năm, kỳ thực cũng vẫn được, nhưng theo ngày hôm nay xem những kia so sánh liền là hậu. Sản phẩm điện tử đổi mới quả nhiên nhanh chóng. nàng lên xe lưới, nhưng nghĩ đến cái gì, lôi kéo ngăn kéo lấy ra một tâm rượu viễn danh thiếp, vẫn là báo cắt lần kia cho. 99 mạng lưới khoa học kỹ thuật công ty. Nàng vẫn luôn không hứng thú gì, nay sẽ nhưng không nhịn được ở trên bài đủ tìm tìm. Cái thứ nhất chính là quan phương trang web, mở ra nhưng là khổng lồ một cái tuyên bố, bốn trạm thăng cấp sửa bản, bộ phận công năng tạm không thể dùng, còn thỉnh lượng giải. Trứng nhân điểm đi vào quay một vòng, cũng không rắc ra đặc biệt gì. Theo lại xem tìm tòi, cái thứ hai nhưng là một cái tin tức, kinh thành di động công ty nửa năm công trạng tổng kết bảng xếp hạng, nghệ tỷ ạ sở xếp hạng thứ nhất, 99 khoa học kỹ thuật lấy bản địa lưới thân phận xếp hạng thứ hai. Cái thứ ba vẫn là tin tức, tục truyền. Xí nạ có ý định 500 vạn đô la Mỹ thu mua 99 khoa học kỹ thuật, nếu như thành công, Xí nạ đem độc bá kinh thành tin nhắn nghiệp vụ thị trường. Thứ tư, ngày gần đây, Xí nạ liên quan nhân viên làm sáng tỏ giả dối không có thật, biểu thị đang cùng Quảng Châu nhanh chóng rồng tiếp xúc, tiến triển thuận lợi. 500 vạn đô la Mỹ. Hoa. Wow. 18 tuổi tiểu cô nương vượt qua nhận thức, hồi tưởng cười ha ha cùng các nàng đi dạo phố diêu tư lệnh, phản ứng đầu tiên cảm thấy hắn thật là lợi hại, mới 22 tuổi. Thứ hai phản ứng là, ân, ân hắn khả năng thực sự là rút chút thời gian đến tiếp ta mua máy tính. Nếu như nói lần gặp gỡ trước, là đối ngoại mạo hắn nói có chút hiểu rõ, lần này chính là đối với sự nghiệp trên có nhận thức, một cái càng lập thể càng đầy đủ nam nhân, chậm rãi hiện ra ở tiểu cô nương trước mặt. Trương Nhân lại không tên buồn bực, hơn nữa tâm tình càng phức tạp, trong lúc nhất thời chỉ ở trong lòng quanh quẩn, lái đi không được. Diêu Viện Thu cẩn thận đông ca danh thiếp, có loại trực giác không lâu sau đó sẽ dùng đến. Từ tháng 7 đến tháng 8, công ty trên dưới đều ở đại tác chiến, làm các loại chuẩn bị. Bây giờ đã đến cuối tháng 8, tính quyết định điều kiện rốt cục vào chỗ. Đầu tiên là chỉnh sửa hai tháng internet, rốt cục thả ra, đúng là rất phối hợp tân sinh nhập học. Mà hắn tỉnh lái buôn lục tục trở về, quan hệ xã hội phí hoa mau làm chi tịnh, biểu thị tất cả quyết định. Liêu tỉnh, Hà Bắc, Sơ Đông, Sơ Tây, Sông, chết các loại di động người sử dụng so sánh phát đạt trường 10 cái khu vực, hoan nên 99 công ty khai thác nghiệp vụ. Thậm chí có thể mua hảo. Lại như lúc trước theo Trần Quốc Thịnh mua hảo như vậy, mua ngoại tỉnh hảo. Quan hệ xã hội giải quyết, toàn quốc lưới phê duyệt cũng thuận theo hạ phát, cho rằng 99 công ty nghiệp vụ chủng loại phong phú, đổi mới ý thức vượt mức quy định, người sử dụng tỉnh tăng trưởng khả quan, lượng nghiệp vụ đứng hàng trước bao chấp thuận vượt tỉnh kinh doanh. Đúng. Ở tháng 8 ngày cuối cùng buổi sáng, Diêu viên đem phần này bằng giấy văn kiện kề sát ở văn phòng bắt mắt nhất nơi. Sau đó ở bên cạnh trên bảng đen, viết xuống tháng thứ nhất doanh thu mục tiêu, Một ngàn vạn. Còn có. Thấu chương xong, chương 79, thấy dân mạng. Chúng ta xem như là dân mạng đi. Mấy ngày sau, ở một nhà thương trưởng tiệm nước bên trong, Trương Nhân nói như thế. Đối diện là nàng cao trung bạn học, gọi đái hàm hàm, mang mắt nhỏ kính, thấp thấp tròn tròn phi thường đáng yêu, giờ khắc này trong mắt nhảy lên bắt quái ngọn lửa, hỏi, các ngươi tại sao biết? Trước bao cát ta xe đạp hỏng nghĩ gọi xe, hắn liền ở trong xe. Và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 Nhưng là thật muốn mua di động, vợ lạ vợ lạ nói, cái kia cái gì nhiều hơn tiếng chuông đêm hay, điện thoại có thể đánh là được. Các ngươi dự toán bao nhiêu? Trương Nhân nhìn một chút xung quanh, nhỏ giọng nói, 5000. Các ngươi đều là 5000. Ừm. Phú bà. Nhớ lúc đầu ta gây dựng sự nghiệp tháng thứ nhất mới kiếm 5000. Một tỏ dầu lạ V70, toàn cầu đệ nhất khoản toàn nắp di động, đèn led ông đỏ khuất sáng bàn phím, có thể trao đổi dàn giáo, thiên hoàng siêu sao, muốn nhiều khốc có bao nhiêu khốc, muốn đã lâu mau có bao nhiêu thời thượng. đái hằm hằm, hoa. Giá thị trường hơn một bạn, hiện tại 4000. đái hằm hằm,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 tháng chín ngày thứ nhất, Diêu Viễn một đêm không làm sao ngủ, 3-4 giờ liền tỉnh rồi, lại miễn cưỡng chập mắt một hồi, hơn 5 giờ lại tỉnh rồi, lại hiếp, chính là không ngừng nghỉ nằm mơ. Dứt khoát bỏ lên làm điểm tâm, đơn giản cơm giang trứng, thêm một chén canh. Hắn ngồi ở phòng khách trên ghế sa lông, vừa ăn vừa vừa ý ương năm thể dục tin tức, chính đang phát bóng rổ nam giải vô địch thế giới, tiêu điểm là Diêu Minh. Diêu Minh muốn tham gia giải vô địch thế giới, sau khi còn có Asiad, đã xác định vắng chỗ nBA bờ a mùa hạ giải đấu cùng trước quý thi đấu, Trung Quốc khán giả muốn nhìn đến hắn thủ tú, còn muốn chờ đến tháng 10 Tân thế kỷ sơ, theo Diêu Minh gia nhập liên minh. NBA ra sức khai phá Trung Quốc thị trường, bóng rổ dậy sóng nhanh chóng hiện lên, vẫn kéo dài đến đường sóng tìm đường chết. Uy tộc Lang Hải, tương thị phong sát lại chính mình đánh mặt. Diêu Viên từng miếng từng miếng một mà ăn cơm, con mắt xem TV, đầu góc lung tung lóe qua lẻ loi tin tức, phản vật còn không tử trong rất ngọng tức tỉnh. Kỳ thực hắn rất tỉnh táo, tâm tình cũng không sốt sáng, trái lại quá mức hứng phấn, cần rời đi sức chú ý. ăn cơm xong, hắn dọn dẹp một chút, đi xuống lầu công ty, này sẽ mới 7 giờ rưỡi. đến mười ba tầng, mới vừa đi mấy bước lại lui về nhìn một chút, lúc này mới tiếp tục đi, chỉ thấy hai bên mang theo 99 nhãn hiệu tạ tự gian bên trong không nói toàn viên đến đông đủ cũng là bảy tám phần mười chờ tiến vào văn phòng khá lắm Lưu Vivi Hàn Đạo nô quân các loại một nhóm già nhất công nhân viên kỳ cựu một cái không kém đều ở các ngươi làm gì đây đều bay đến ha ha ngủ không được à còn không bằng sớm một chút lại đây ta đến thời điểm giật mình còn có so với ta sớm đây mọi người bận bịu lâu như vậy liền vì thời khắc này đương nhiên đến tận mắt chứng kiến a sách Diêu Viễn lại cảm động lại tâm nhét hiện tại nhân viên quá đơn thuần đơn giản thuê quan hệ cần phải làm như thế phiền tình sau đó phạm sai lầm làm sao làm Sau đó có cho hay không cổ phần? Muốn không đợi được 35 tuổi đều chuyển vận đến xã hội lên được. Hắn tuy là nhẫn tâm người, cũng không khỏi viền mắt tỏa nhiệt, cố ý đùa giỡn, ngươi nói các ngươi náo động đến, hôm nay mới ngày thứ nhất, ta cũng không biết từ đâu bắt đầu thị sát. Cái kia ngươi đi xem xem chặt voi đi, ta vừa nãy trải qua cho rằng sinh ly tử biệt đây. Đúng đấy, đều khóc rồi. Khóc. Diêu Viễn không hiểu ra sao, đứng dậy chạy đến chặt vớ sở trung tâm, bây giờ tăng cường đến 40 người, 20 người một ban, một lần nữa sẽ ban, Văn Toa cùng Lý Lệ mạng tổ một. Vào giờ phút này, Văn Toa mang thăng cấp 2 nghe nữ điệu run rẩy mà nhu tình tận xương, nói: ta cho rằng cũng lại không nghe được ngươi âm thanh. Cảm ơn ngươi còn nhớ ta, ngươi đừng nói như vậy. Ngươi làm ta là chi âm, ta cũng coi ngươi vì là duy nhất, còn có thể liên lạc với liên tốt. Ta đã rất thỏa mãn à? Tiếng nói đem rơi chưa rơi thời điểm, nàng đông nhiên âm cuối vậy một cái, phản phất không khống chế được tình cảm phát ra một tiếng nhẹ nhàng khóc nức nở. Cùng lúc đó, nàng tay còn đang không ngừng ghi chép, thậm chí liếc về diêu viễn, còn hướng hắn so với cái ok thủ thế. Khe nằm, diêu tư lệnh nhìn mà than thở. Tuy nói sư phụ dẫn vào cửa, tu hành ở cá nhân, nhưng thiên phú này cũng quá mạnh nhìn lại một chút người khác, cùng chính mình đại ca đều ở lẫn nhau nói tâm sự, tình sâu nhất nơi cũng là lạ trả rơi lệ. mà hắn lại quan sát, trong đó lại có một người, tuy hiện ra chút chắc, nhưng thần thái bình tĩnh, trêu đùa như thường, chính là cuộn sóng tóc dài lý lệ mạng. ừ, diêu viễn sở sơ cảm, chẳng lẽ sau đó là bà vương tranh bá, tháng này nợ cờ có đánh a, làm cái siêu cấp tân nhân vương đi ra. hắn nhìn một hồi, rời đi chắc vỡ sở trung tâm, mới ra đến lại đụng vào trò chơi tổ lo cho gia đình mình, các ngươi cũng tới xóm như thế. buổi sáng cũng là hoàng kim mảnh vỡ thời gian, liền muốn tới đây thí nghiệm thí nghiệm. Lo cho gia đình mình vẻ mặt hớn phấn, thao thao bất tuyệt, toàn quốc lưới khay quá to lớn, lớn đến chúng ta đều có chút không tiếp nổi, chúng ta vừa nãy còn phát 80 vạn, 5% hồi phục tỷ lệ, 4 vạn người đang đua. Mã ơi, chuyên kỳ, mới bao nhiêu người a? Chuyên kỳ, kiếm được nhiều a, theo người ta so với. Bọn họ thành phẩm còn lớn đây, chúng ta thành phẩm mới bao nhiêu? Lợi nhuận tỷ lệ bao nhiêu? Ai có thể theo chúng ta so với? Nhanh chóng rồng lần này phế bỏ, Diêu Tư lệnh ta theo ngài đứng quân lệnh trạng, đến cuối năm nay, chúng ta khẳng định đem tin nhắn trò chơi thứ nhất bảo tỏa được tới. Tính tính một chút, tính tính một chút. Diêu Viễn buồn cười vỗ vỗ bả vai hắn, hỏi: "Hiện nay cái nào khoản được hoan mê nhất?" "Đương nhiên là Phong Lưu Giang Hồ truyền." "Thanh đạo, nhà dân." Lưu Quốc Khánh hơn 30 tuổi, là sĩ nghiệp lớn nhân viên kỹ thuật, tiền lương rất cao, chính là thường xuyên được với ca đêm. Ngày này mới vừa xuống ca đêm, về đến nhà rửa tẩy rửa, chính nghĩ ngủ bù, di động đột nhiên vang lên, vừa nhìn là cái quái giấy tin nhắn, chợt cảm thấy suối quẩy, cũng không biết làm sao, năm nay quái giấy tin nhắn càng ngày càng nhiều, có nhiều người rút thưởng, có nhiều người xem tàu điện ngầm trộm có những người đo ái tình vận mệnh, đa dạng. Hắn đều trải qua hai lần làm hồi phục liền trừ khoản còn phải đi phòng buồn bán lùi đặt phiền phức vô cùng nay điều vốn định trực tiếp xóa rơi nhưng quét một hàng chữ lại dừng lại phong lưu giang hồ truyền võ hiệp trò chơi lư quốc khánh đừng không yêu thích liền yêu thích võ hiệp từ nhỏ nói đến phim truyền hình do dự một chút vẫn là lựa chọn hồi phục quá mức lại lùi đặt mà hướng hồ người ta còn có ưu đãi lần đầu chơi biếu tặng 30 điều tin nhắn cũng chính là nói này 30 điều không thu tin tức phí chỉ có một mao tiền thông tin phí cho di động này cũng ba khối đây lư quốc khánh ôm có tiện nghỉ không chiếm tâm thái bắt đầu rồi giang hồ lưu trình phía trước đều không có gì. Rất nhanh 30 điều tin nhắn dùng hết, hắn cũng không để ý tiếp tục chơi, theo dẫn dắt đi đầu mối chính nội dung vở kịch, ngay ở đánh bại một cái kẻ địch sau khi, đột nhiên, ngươi chém giết trùng tổ phi, biểu hiện mạnh mẽ võ nghệ, chính lúc này, cho thấy bụi cỏ run run một hồi, từ bên trong nhảy ra một cái hung hán, cầm tay trường đao không nói lời gì hướng về ngươi bộ tới. Ngươi trúng một đao, bị thương nhẹ. Hung hán đối với ngươi sử dụng ám khí, ngươi khinh công hạ thấp, không cách nào tránh né, một viên tang môn đinh ở giữa ngươi hốt mắt, ngươi người bị thương nặng. Ngươi cuối cùng không địch lại hung hán, không cam lòng ngã trên mặt đất. Ca a. Lư Quốc Khánh chính có khả năng kinh, đột nhiên treo theo sát lại thu đến một cái nhắc nhở, ngươi chịu đến người chơi mai phục, căn cứ song phương tuyệt học, thần binh, trang bị các loại phán định, ngươi cho điểm thấp hơn đối phương, đối chiến thất bại, thứ đồ gì? Lưu quốc khánh đầu vóc mơ hồ, trở về lật, lật đến chợ giúp cái kia tin nhắn, tìm tới dịch vụ chăm sóc khách hàng điện thoại đến tới, là như vậy, trò chơi bên trong thiết trí một cái đối chiến cách chơi, ở một số nội dung vợ kịch điểm cùng với qua cửa sau khi, người chơi có thể xin cùng người kia đối chiến, cái kia cái kia cái kia mai phục là xảy ra chuyện gì? Đó là một cái nội dung vợ kịch điểm, có thể xin mai phục tại nơi này, đánh lén đồng dạng phát động này nội dung vợ kịch người chơi. Đây là hoàn toàn tùy cơ, bị đánh lén người chơi nếu như thất bại, không cần bắt đầu lại từ đầu, mà là có thể xin phục sinh, từ đây nơi tiếp tục trò chơi. Thảo, Lư Quốc Khánh mắng một tiếng, không phải mắng dịch vụ chăm sóc khách hàng, mà là mắng đánh lén cháu trai kia. Hắn đương nhiên muốn tiếp tục chơi, liền xin phục sinh, phục sinh một lần cũng không mắc ba mao tiền. Bất tri bất giác, hắn đã đang ổ chăn nằm hai giỏ, hoàn toàn quên ngủ chuyện này, rốt cục vận may tăng cao, bắt được một quyển tiền cấp tuyệt học, sau đó lập tức phát động một cái nội dung vợ kịch điểm. Ngài có thể xin ở chỗ này mai phục, đánh lén đi ngang qua người chơi. Hồi phục 20 có thể mai phục một lần, ngươi điều hai nguyên. Ha ha, lão tử nhưng là thiên cấp tuyệt học. Lư Quốc Khánh thậm chí muốn tuột tuốt tay áo, đương nhiên muốn mai phục. Hồi phục sau khi, hơi hơi cách một hồi, tin nhắn lại tới. Ngươi đối với 20 tiến hành đánh lén, ngươi triển khai đoạt mệnh 13 kiếm, ở 20 trên người lưu lại thương. Đường vết Thương, như mèo đùa chuột giống như thỏa thích đùa bốn. 20 rốt cục không chống đỡ nổi ngã xuống đất, nhân ngươi tinh thần thư trạng thời điểm, bỗng nhiên cánh tay vừa nhấc, triển khai thiên cấp 8 khí bạo vũ lê hoa kim. Phốc. Lư Quốc Khánh suýt chút nữa đem giường hủy đi. Rất đáng tiếc, ngài đánh lén thất bại. Đánh lén người thất bại cần chịu đến nhất định trừng phạt, phục sinh hồi phục ít ít ít, môi điều một nguyên. Hồi phục. Phục sinh. Lưu Quốc Khánh căn bản chưa muốn ngủ, ngày hôm nay nhất định muốn làm rất mẹ nó chứ. Thu thập một cái mạng lưới giả lập xã khu tên. Thấu chương xong, Chương 80, không bằng gặp lại vẫn như cũ. Nói thực sự. Diêu tư lệnh hai đời gộp lại hơn 60 tuổi, ra đầu còn thấy dân mạng, thật muốn ấn độ tuổi tính, hắn nên thấy bạn qua thư từ mới đúng. Cơ ép cờ 1987 năm tiến vào đại lục, bây giờ đã có hơn 600 nhà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 Có thể có thứ gì tốt. Hamburger, khoai lang, coca, nội như ngũ phương còn chưa có đi ra đây. Đại mịch mịch còn ở. Thủy lệ, làm người mau đây. Đái hàm hàm không khách khí. Vạch vạch uống coca, băng băng thoải mái thoải mái axit cắt bù nhị hòa vào trong cơ thể. Thời tiết nóng tiêu hết. Diêu viết hỏi, các người đánh giá phân sao? Hai ta gần như, 500 qua điểm, báo bác khoa đại. Trước đây thi đại học đều là trước tiên lớp trí nguyện, sau ra phân. Hắn vừa nghe trường học này, cười nói, ta có cái đồng sự chính là bác khoa đại, năm nay mới vừa tốt nghiệp. Thật không, nàng học cái gì? Văn học viện lo đi, tốt nghiệp còn buổi tới làm cử tốc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 Chiếc nhận vương 1, thứ 4, Tỉnh chiến tiền chuyện 2, thứ 5, Sở Piedermann. Thứ nhất tự nhiên là, anh hùng, nếu như không có, anh hùng, năm nay phim quốc sản bị treo lên đánh. Diêu tư lệnh cười ha ha, không phát biểu cái nhìn đái hàm hàm nhưng là từ trung fan thứ nói, vì, ngươi thật giống như rất xem thường dáng vẻ harry potter nhưng là phòng bán vẽ xếp số 1. harry potter xếp số 1, đó là Hollywood thâm canh phim thương mại 30 năm thành quả. Bọn họ ở 70 niên đại dựa vào, lớn bạch xa, cùng.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 Bình thường tay chân lớn nguyệt quan Tộc, hồi trước mới vừa mua cái di động. Ngày này nghỉ trưa, nàng ăn cơm xong, Dĩ Vãng đều sẽ nhỏ ngủ một hồi hoặc là theo đồng sự tán gẫu, giờ khác này nhưng ngồi ở trên ghế, nâng cái di động nghiên cứu súng vật quê hương. Tự mình động thủ cơm no ấm, 38 loại súng vật cung ngươi lựa chọn, trồng chọn, kiến tạo, săn bắn, tác chiến, đồng thời chế tạo hoàn mỹ quê hương. Hồi phục 20 bắt đầu trò chơi, thủ chơi biếu tặng 20 điều tin nhắn chỉ lấy lấy không. Một nguyên thông tin phí. Phương Húc Lệ bình thường lên mạng, nhưng xưa nay không chơi game online, có thể nói một chữ cũng không biết, nhưng game mobile không sai tin nhắn trò chơi cũng gọi là game mobile, game mobile theo máy tính mang không giống nhau, người sử dụng còn càng rộng hơn, muốn chính là một cái đơn giản tiện lợi, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể chơi hai cái. tỷ như cha ta mẹ ta cái kia bối phận, bọn họ khả năng không hiểu máy tính, nhưng dùng di động chơi cái tiêu tiêu vui, liên tục xem, đánh mấy cái đấu địa chủ, một ngày kia đều kinh kinh. Quảng Châu nhanh chóng rồng bằng tin nhắn trò chơi có thể làm được thu nhập tháng ngàn vạn, Diêu Viễn tự nhiên càng có lòng tin, chỉ là hắn ghét bỏ hiện tại trò chơi quá mức trí, vẫn là hơi hơi thêm điểm vật liệu, nhường có thể chơi tính càng mạnh hơn. lại như, sùng vật dưỡng thành. Loại này nhỏ nhỏ thay đổi một chút, liền biến thành sủng vật quê hương. Cực kỳ lâu trước đây, ở rộng lớn ma ngươi đại lục, thai nghén đủ loại thần kỳ sủng vật. Một hồi lửa lớn nuốt chừng quê hương của ngươi, gia gia mang ngươi chạy trốn tới tỉnh linh bên hồ, bắt đầu cuộc sống mới ra gia tạ thế trước dạy dỗ ngươi tuần nuôi sủng vật kỹ năng, hiện tại ngươi kiểm tra ba lô, phát hiện chỉ còn một cái sủng vật trứng, ngươi lựa chọn. ấp. Chúc mừng ngươi thu được cấp E trồng chọn hình sủng vật, đất to chuột. Ngươi canh tốt một khối đất ruộng, ngươi có đồ, khoai lang, khoai tây ba loại hạt giống, sản lượng mỗi người có không giống, ngươi lựa chọn gel. Khoai tây Ở ngôi đốc lòng chăm sóc dưới, thu hoạch 20 cái khoai tây, ngươi nhìn phòng chứa đồ bên trong bạch bạch bản bản khoai tây, nội tâm tràn ngập nhỏ niềm vui nhỏ, người muốn ở mùa đông đến trước chứa đựng có đủ nhiều đồ ăn. người ném một con khoai tây cho hai to chuột làm lợi khen, hai to chuột một cái nuốt lấy, cái bụng bánh chướng, từ bên cạnh ngươi êm dịu lần qua nhà. Phương Húc Lệ nhìn tin nhắn bên trong vất tự, không tên cũng tràn ngập nhỏ niềm vui nhỏ, phản vật trong xương huyết mạch gen bị kích phát, ta muốn đất này, ta muốn làm ruộng, ta muốn chữ lương thực. Sùng vật quê hương, vô cùng đơn giản, ung dung hữu nhàn, không có nửa điểm, Phong lưu giang hồ truyền, 18 cấm nội dung vỡ kịch. Bắt đầu đều là một con suối đất hai to chuột, mà bắp khoai lang, khoai tây không giống lựa chọn sẽ ảnh hưởng đón lấy con thứ hai sủng vật. Bất chi bất giác, Phương Húc lệ theo đầu mối chính dẫn dắt chơi một hồi, đã có ba con sủng vật. Đến con thứ 4 thời điểm, chúc mừng ngươi thu được cấp a tác chiến hình sủng vật trứng, ánh trăng báo. Ước cấp a sủng vật trứng cần một loại đặc thù dịch dinh dưỡng, thỉnh phái gia đen đôi tiểu mật tông thu thập hai phần đồ ngục mật hoa, phái ra ba mắt ngái bén thu thập hai phần ánh trăng cây chất lỏng. Cái gọi là phái ra chính là hồi phục 4 điều tì nhắn hồi phục một điều thu thập một phần. Mỗi điều vẫn là ba mao tiền, 4 điều chính là một khối 2 nhưng Vương Húc Lệ dùng tiền hoa cam tâm tình nguyện, ở thu được ánh trăng báo đồng thời, buổi chiều giờ làm việc cũng đến. Làm sao nhanh như vậy a? Nàng lẩm bẩm để điện thoại di động xuống, trong lòng còn ghi nhớ ánh trăng báo. Trò chơi này chơi rất vui vẻ, chủ yếu tiết tấu tốt vô cùng, văn tự đáng yêu sinh động, nội dung vợ kịch không nhanh không chậm, cũng không vội đầu mặt trắng hữu hiệu nhà đòi tiền, từ bên trong đến ở ngoài lộ ra một luồng nữ sinh yêu thích dịu dàng cảm giác. Nàng không kìm lòng được liền leo lên quậtở, hướng về khuê mật đề cử, ta theo ngươi giảng, sùng vật quê hương, rất vui nha. Hữu nhàn loại trò chơi là một lớn chỉ nhánh, ôm độn rất nhiều, hút kim năng lực cũng không nhỏ. Nếu như có cùng là người trọng sinh ra hòa nhìn, liền biết Diêu viện đang làm tướng đến võ hiệp loại võ du, hưu nhàn dưỡng thành loại võ du làm làm nền. Trong nước võ hiệp mê nhiều như vậy, nhưng tốt võ hiệp võ du thiếu a. Kiếm ba, Thiên Long bắt bộ, cửu âm chân kinh, thiên ngai trăng sáng đao, đi ngược dòng hàn, đi ra một khoảng chờ mong một khoảng, đi ra thời điểm đều rất kinh diễm, sau đó liền biến chất sát đoạn, cho chế tắc chết cả nhà. 20 năm qua đi, kiếm ba phát hiện mình lại vẫn là giỏi nhất đánh. Demon Queer, 99 công ty. trò chơi tổ toàn viên tăng ca, một là công tác, hai là chờ 12 điểm qua đi số liệu đi ra. Khai thông toàn quốc lưới. Diêu Tư lệnh cái kia thấp hèn quân phát lửa gạt hồi phục liền thu lại rất nhiều, tuy rằng vẫn là quân phát, nhưng chủ yếu là mở rộng trò chơi cùng chặt voi sợ. Chặt voi sợ cần bồi dưỡng tình cảm, trong thời gian ngắn không nhìn ra thành tích. Trò chơi nhưng là lập tức rõ ràng. Giờ khắc này, lo cho gia đình mình cầm đầu trò chơi tổ tụ tập chức máy vi tính, trực ban nhân viên kỹ thuật áp lực rất lớn, chờ nửa đêm 12 điểm vừa qua, điều tố cáo nhật tin nhắn trò chơi kết toán. Hơn 30 vạn, cuối cùng kết toán có thể có chút ra vào, nhưng cơ bản không kém. Thật phá 30. Thật. Ư. Toàn thể hoan hô, áp lực quét đi sạch sành sanh. Từ tháng 6 Lam cực tốc cháy, dẫn đến kinh thành internet trình đốn, lại tới 7 tháng 8, gần như 70 ngày thời gian, trò chơi tổ vẫn ở tăng ca, vẫn thấp thỏm mất ăn, chỉ lo nên chính mình ra thành tích thời điểm nhưng biểu hiện kéo vượt. Ngày thứ nhất liền phá 30 vạn, theo người chơi tăng nhanh, doanh thu còn có thể tăng trưởng. Lo cho gia đình minh thậm chí chạy đến phía trước, ở giao viện viết cái kia 1000 vạn mục tiêu phía dưới, xoạt xoạt viết cái 30 vạn. Sau đó chống mạnh ngạo khí, chúng ta trò chơi tổ có thể nói một nửa giang sơn. Ha ha ha. Không sai không sai, một nửa giang sơn. Nhanh trả sát nhanh trả sát, hả hê một hồi liền được rồi. Lo cho gia đình mình lưu lo lắng, vung tay lên, phản phất lúc trước Diêu tư lệnh mới nổi lên bước, mang theo ba cái mèo hai chó ăn khuya như thế, cũng là hăng hái. "Đi, ăn uống đi." Ngay kế, mọi người đến vẫn cứ rất sớm. Khởi đầu là chuẩn bị hồi lâu công tác rốt cục biểu hiện, mang đến một loại căng thẳng cùng chờ mong, mà nếu như công việc này lại có rất tuyệt thành tích, cái kia lại sẽ chuyển biến thành phấn khởi trạng thái, cũng kéo dài rất lâu. Nay sẽ mọi người liền chen trước máy vi tính, cấp xem các độ ngành ngày đầu số liệu. Trò chơi tổ cao ở thứ nhất, chêu đến các đồng nghiệp thán phục, câu lạc bộ hội viên ngược lại xếp thứ hai, chắc vẫn sợ xếp thứ ba chắc vô sở tổ cực kỳ không phục, nhưng vật này muốn quá trình làm nền, cuối tháng tợ cờ mới là các nàng bạo phát thời điểm. Cùng lúc đó, cũng không ít người qua loa thống kê. Mỗi ngày ấn loại tiêu chuẩn này, sau đó khẳng định còn có thể tăng thêm đến cuối tháng, cuối tháng. Mọi người càng hạp đi, một ngàn vạn không vấn đề a. Chơi ạ, đời ta đều không nghĩ tới mình có thể theo 1000 vạn có quan hệ. Năm đó chẳng phải là một đứa. Sau đó chúng ta cũng là công ty lớn. Lưu VV, hàng đào các loại công nhân viên kỳ cựu càng là xúc động nội tâm, bọn họ thực sự là đem 99 xem là nhà như thế, liền lại ồn ào nhường lão bản mười khách.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 chỉ nhìn một cách đơn thuần số liệu, Nghệ Tỷ Ạ Sở cùng số hủ đã thực hiện tình lợi nhuận, đồng thời tin nhắn nghiệp vụ chiếm cứ tỷ trọng rất lớn. Xí Na nhưng hàm hàm hồ hồ, không nói tỉnh lợi nhuận, chỉ cho một cái tỉnh doanh thu số liệu, còn nắm vốn lưu động làm bia đỡ đạn. Thịnh doanh thu là khá là nước. Chương 83, công trạng xếp hạng. Chương 94, thế giới của ta một. Kinh thành Đài truyền hình cửa, Diêu Viễn cùng Vũ Khiêm mới vừa đi ra. Vũ Khiêm dẫn đường, tìm tới một vị người chế tác, lại thông qua người chế tác tìm tới một vị tương quan lãnh đạo. Ở đầu năm nay xuân vắn lên, tương thị cùng di động hợp tác, làm một cái tin nhắn chuyển động cùng nhau một hồi giả hội liền kiếm lợi 100 bạn, vạn, xem như là mở ra trong nước đài truyền hình cùng FP hợp tác hình thức. Các đài có các đài động tác võ thuật, nhưng hot nhất vẫn là mang quả đài. Siêu cấp giọng nữ, nhiều toàn quốc khán giả đã được kiến thức vì sao kêu tin nhắn bỏ phiếu. ở loại này hợp tác náo nhiệt nhất mấy năm, đài truyền hình thậm chí chuyên môn dành ra 30-60 phút làm chuyển động cùng nhau lê trò chơi mục thì như đập trứng vàng, trí lực vấn đáp, đường bá hổ điểm thu hương. chính là tìm mấy cái nữ bịt kín thân vàng, không ngừng đổi vị, nhường người đoán cái nào là thu hương, gửi nhắn tin nói đoán. trả lời có tích phân, đến nhất định tích phân có thể hối đoán giải thưởng lớn. Máy vi tính sách tay cái gì? Thế nhưng đây, theo phóng viên điều tra a, chúng thưởng tỷ lệ vì là không. Đây là đài truyền hình, FP liên thủ lừa dối. 99 làm kinh thành tin nhắn nghiệp vụ đầu rồng, chủ động đến nhà khá được có trọng, kinh đài đối với loại này tiết mục hình thức cũng cảm thấy rất hứng thú. Nhưng Diêu viện vẫn chú ý tướng ăn, không thể quá khó coi, sở dĩ nói ra phần thưởng nếu như ta ra, 64 phân, nếu như đài truyền hình ra, 50, 50 ngược lại đến cho họ. Ân. Kinh đài biểu thị nghiên cứu một chút. Hôm nay phiền phức a, cố ý đi một chuyện. Diêu viện cùng Vu Khiêm nắm tay Vu Khiêm còn rất thật không thiện, nói, ăn ngay nói thật, vừa bắt đầu ta còn thực sự cho rằng là chính mình cái kia chút mặt mũi. Sau đó nghe các ngươi nói chuyện, ôi, tao đến hoảng tao đến hoảng. Lời này nói, không người ở chính giữa chuyển một tay, đến vì không ít khách sáo công vu, nhiều người còn nóng lạc. Diêu Viễn cười cợt, nhắc nhở, đúng, ngày kia phòng chặt đừng quên. Không quên được, rất sớm liền đến. Đừng uống rượu a, chúng ta tán gẫu đến tỉnh táo, ngươi muốn không quản được đem chị dâu kêu lên. Ha ha. Vu Khiêm càng thêm thật không tiện trắng mặt béo gật gù, cười cái phá xe đạp đi. Hắn biết tật xấu của chính mình thuốc thuốc uống rượu, vốn tóc còn phải các loại mấy năm. Bình thường khói không rời tay, ăn cơm tất uống rượu, vui những bằng hưu khác nhiều, thường thường tụ hội, mỗi tụ tập một cân. Có lần cùng Quách Đức Cương diễn xuất, buổi trưa bằng hưu để đến rồi, uống rượu, sau đó say cất lên chẳng, hoàn toàn bằng bản năng vai diễn vụ. Quách Đức Cương cũng châu bỏ, cứ thế là cho chống đỡ hạ xuống. Ngày thứ hai Vu Khiêm tỉnh rượu, cho Lao Quách gọi điện thoại xin lỗi, lại nói này kinh đài. Diêu quay đầu lại nhìn một chút kinh đại nhà lớn, có thể nói là Lao Quách phát tài. song phương từng có một đoạn tuần trang mật kỳ, sau đó nhưng kết mối thủ, Điều lớn tới trình độ nào? Có người nói kinh đài nhà ăn đem chiến bánh tiêu đều sửa đổi cái tên, gọi dầu chiến cương. Mà đại trưởng Vương Hiểu Đồng tạ thế thời điểm, Quách đức Cương trực tiếp phát một bài thơ, vừa đi tàn đông hiểu nhật đỏ, chung người đáng tin báo ứng linh. Mà phối một tấm đỏ rực vui mừng hình ảnh. Một đống đánh dấm. Diêu Viễn xải bước chính mình tiểu mục Lan, hư một tiếng, có thể kiếm tiền là được. Tháng 9 đón người mới sinh, một đời mới muội đội cũng muội. Giang Siêu khai giảng năm 2, đã có tư cách bị gọi là học trưởng. Tháng 6 internet chỉnh đốn, hắn mất đi eo yếu internet, cũng may rất nhanh được nghỉ hè, có thể trở về nhà lên mạng. Bây giờ khai giảng Internet cũng lại mở ra, tự nhiên tiêu lên anh em phân khởi chiến đấu đến bình minh. Ai, đột nhiên cảm giác thấy chính mình già. Hắn nuốt một điều thuốc, không sai, còn học được hút thuốc. than thở, xem những tia sinh viên đại học năm nhất, tuy rằng cũng không kém bao nhiêu, nhưng chính là cảm giác mình không tuổi trẻ. Mau mau tìm cái đối tượng đi, tìm liền tuổi trẻ, đều là nghẹn. Bạn học nói, chính là một cái chưa từng gặp mặt dân mạng có thể ghi nhớ lâu như vậy. Nhìn ta, một tháng đổi một cái. Có khác bạn học nói, ngươi cờ mờ được tiêu là đổi sao? Ngươi được tiêu là bệnh tâm thần, khẩu thời điểm chê người ta bỡ lưỡi dày. Ngươi cởi mở nở chân đều không rửa, lúc này theo người ta giảng bệnh tích sạch sẽ. Chân cùng kiệt bảo có thể như thế sao? Cái gì cũng không hiểu. Phi, Giang Siêu gắt một cái, đánh xe khói, lại nói, "Ai, khóa này Tân Sinh không phát hiện đẹp đẽ a? Trường học chúng ta là Suýt chút nữa, nghe nói Bắc khoa đại đến rồi một cái tà cao, hơn 190." Ta nghe nói là 180, ngược lại rất cao. Đáng tiếc chúng ta không phải bác điện a, bác điện mỹ nữ mới gọi nhiều. Muốn ăn rắm, người cửa nhà tất cả đều là hơn 130. Hàn Huân nửa ngày, Giang Siêu bấm rơi khói, quân cửa quen mẹ tìm tới tình duyên câu lạc bộ liên tiếp có lúc ngắm lại cũng thần kỳ chính mình từ lên đại học bắt đầu liền theo này trang web thành lập không giải được liên hệ đã trở thành một loại nếp sống dù sao cũng phải nhìn lên xem nay sẽ mở ra website đầu tiên là khổng lồ nhắc nhở buồn chạm thăng cấp sửa bản hoàn tất đã xem nội dung một lần nữa trình hợp để mọi người có càng tốt hơn lên mạng cảm thụ phía dưới là hai cái link một cái vẫn là tình duyên câu lạc bộ một cái tên khác gọi thế giới của ta vì sao muốn dỡ bỏ mở giang siêu đầu góc mơ hồ đối với tách ra thành hai cái trang web cảm thấy có hơi phiền toái nhưng lại xem quy tắc chi tiết hai trang web tài khoản liên hệ hội viên liên hệ vậy thì không vấn đề Hắn trước tiên ân mở câu lạc bộ, phát hiện vẫn là trước đây kết bạn cùng Voi Whisper, nhưng Chat Whisper đội ngũ lớn mạnh, biến thành 40 người. Đồng thời đổi mới từng người bức ảnh, cái kia thật gọi hoàn phí yến xấu, mỗi người đều mang thiên thu, luôn có người mần ăn. Cha cha, tháng này võ đại thi đấu có thể có đánh. Giang Siêu là trải qua văn toa, từ mộng đại chiến lão nhân, am hiểu sâu quy tắc, nhưng hắn đối với Chat Whisper không có hứng thú, thuần xem cho vui, mỗi tháng 10 khối hội viên còn đặt, chủ yếu vì thỉnh thoảng phát hội viên phúc lợi. Theo sát, lại chạy đến thế giới của ta. Trang chủ quét một cái mở, liền sáng mắt lên tốt tươi mát thoải mái mặt dây à cho người một loại phi thường tự nhiên cảm giác cấm áp trên cao nhất có văn tự thế giới của ta miêu nốt điều dân mạng tính tích cực rất cao cống hiến một phiếu xuân về hoa nở có liễu ngũ nguy tiên hành đi các loại không đứng đắn tên vì để tránh cho lại bị báo cáo diêu viễn lựa chọn một cái đảng hoàng tên giang siêu lại đón lấy xem rõ ràng đây là cái giả lập xã khu tương tự đồ vật đã có như biển xanh bạc cát còn có đệ cửu thành thị đệ cửu thành thị chính là sau đó thay quyền với giác, cái kia là trong nước sớm nhất giả lập xã khu một trong ở xã khu bên trong có chính mình nhà ở có thể các bạn, chơi câu cá, săn thú, còn có các loại chủ đề diễn đàn. hắn ở đệ cửu thành thị cũng có tài khoản, cũng không xa là gì. cho rằng cái này cũng muốn học người ta, nhưng qua loa quét qua, phát hiện rất nhiều không giống. công năng lớn bản khối chưa làm, cá nhân không gian phòng chặt âm nhạc trò chơi sinh hoạt phục vụ thương thành. cá nhân không gian như trước kia gần như mạng lưới nhật ký, e bung ảnh cái gì. phòng chặt vẫn là công cộng ngữ âm, được hoan nên nhất cuộc sống đại học vẫn tồn tại. âm nhạc bản khối có một ít mở ba ca khúc, số lượng không nhiều lắm. giang siêu nhìn một chút nói rõ, có thể miễn phí, có thể chính mình đang truyền nguyên sang hoặc lật ca hát khúc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 chỉ là cái nửa năm tổng kết, làm khá là một mạc, ở chính mình trong phòng hợp, các FP phái cái đại biểu lại đây tán gẫu một chút, hoặc cổ vũ hoặc giới nỗ lực. Đại Lão sẽ không tới loại này cấp bậc hội nghị, vì lẽ đó Diêu Viễn cũng không thấy đỉnh lỗi. Tiếu Ma Ca, Trương Chiêu Dương đắng người. Tìm tới chính mình hàn hiệu, đặt mông ngồi xuống. Lần lượt người đen, hắn không quen biết bất cứ ai, thì di động mấy vị lãnh đạo dự họp, trong đó liền có Trần Quốc Thịnh. Cái tên này càng mặt mày hường hào, rất hủ bại cái bụng. Theo Diêu Viễn hai mắt nhìn nhau, còn khẽ gật đầu một cái. Điểm rơi a. Diêu Viễn nội tâm chửi động, chính mình cho Trần Quốc Thịnh đưa tiền đều có thể bao hoa khôi.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 Nguyện danh thu phá ngàn vạn. Giới thiệu một chút nhanh chóng rổng, lại giới thiệu cái thứ hai, theo chính là 99. Ách. Triệu Hiểu thân ấp ủ một hồi, ngược lại lao cảm thấy công ty này không quá đàng hoàng. Còn có. Tấu chương xong. Chương 95, thế giới của ta hai. Thành thật mà nói, Giang Siêu đối với trang web này vẫn ôm ấp chờ mong. Bởi vì nó luôn có thể ra một ít sáng tạo cho mình kinh hỉ, lần này cũng không ngoại lệ, âm nhạc chức năng này hắn liền cảm thấy phi thường tốt. Hơn nữa bên trong chi kỷ phụ tặng giáo trình, làm sao thu lại, đang chuyển các loại. Cái này. Giang Siêu lấy thông niên dân mạng kinh nghiệm, trà sắc cảm nhất định sẽ hỏa. Lại đón lấy nhìn xuống, trò chơi bên trong giới thiệu hai khoản tin nhắn trò chơi, Phong lưu giang hồ truyền, súng vật quê hương, còn có một cái, minh ngọc truyền, biểu hiện chính khai phá bên trong. Giang Siêu tiện tay ấn mở, Phong lưu giang hồ truyền, khá lắm, bị sôi trào mánh liệt lên tiếng sợ hết hồn. Giới a a, rốt cục có địa phương thảo luận, suýt chút nữa nghẹn chết ta rồi. Tân thủ cầu công lực a. Ta đánh tới huyện tiền đường nhà chợ nơi đó, luôn có cái trộm hái hoa đối với ta khiến tiêu một gói sau đó liền đem ta lên, sau đó liền nhắc nhở ta cảm thấy rất sung sướng, thức tỉnh rồi không muốn người biết tôi tính. Ha ha ha ha. Ta gần như đoán được này nội dung vở kịch, vẫn không dám thử nghiệm. Hơn nửa đêm muốn cười chết ta. Huynh đệ ngươi quá đáng thương. Ngươi trước tiên cần phải đi lục liễu sân trang, nhìn trộm trang nam đại hiệp một đoạn kỳ án, sau đó được một cái phi châm, mới có thể giết chết trộm hái hoa. Như thế như thế, ta ngược lại thật ra có phi châm, nhưng lựa chọn bị thương hôn mê trộm hái hoa, sau đó cũng cảm thấy rất sung sướng, thức tỉnh rồi không muốn người biết thu tính. Mấu chốt nhất chính là, ở phía sau nội dung vở kịch bên trong thường thường sẽ xuất hiện ngươi thấy cái này gà sai vật mi thanh cụ tú, không khỏi trong lòng vui mừng loại hình miêu tả, giời ạ ta không chịu được lại mở ra. Ai là Thảo Thừa Phi? Ai là Thảo Thừa Phi? Ngươi cờ mở nở giết ta ba lần, có loại đứng ra? Hả? không chơi tin nhắn trò chơi giang siêu thần kỳ không ngót. Này, phong lưu giang hồ chuyện, rất được hoan nên dáng vậy à? Ta có muốn thử một chút hay không? So sánh với đó, sùng vật quê hương, liền tươi mát rất nhiều. Một ít em gái ở đây thảo luận giao lưu. Theo đi tới, sinh hoạt phục vụ, phát hiện là trước đây diễn xuất tin tức cùng quán cơm ưu đãi hoạt động, nhưng trừ tin tức treo ở internet, còn khai thông nhắn lại. Đã có mấy người ở hỏi cái nào cái nào quán cơm ăn ngon, vừa nhìn chính là tân sinh. Cuối cùng là Thương thành Giang Siêu Điểm đi vào dĩ nhiên nhìn thấy chính mình có 100 viên kim cương, nơi nào đến? Hắn tìm một fan, nguyên lai like là sát vách câu lạc bộ hội viên, ở chỗ này mỗi tháng cố định đưa 100 viên kim cương, có thể mua một ít lễ vật nhỏ đưa cho bạn tốt, mua chút trang sức phẩm chuẩn bị chính mình không gian. Ngoài ra, có khác một cái tính tiền tháng 10 khối thông tin phục vụ, ai ở xã khu cho ngươi phát tin nhắn riêng, trên điện thoại di động có thể thu đến, tương tự cờ cờ làm loại kia tin nhắn công năng. Mỗi lần thăng cấp sửa bản, Giang Siêu đều cảm thấy như đào móc bảo tàng như thế, một chút đào, càng lúc càng lớn kinh hỉ, lần này cũng như vậy khác đều dễ nói, hắn đối với âm nhạc mong đợi nhất, sau đó là trò chơi. Bởi vì này hai đồ vật mới mẻ. ở tháng 8 thời điểm, mới hưng đông đã phát biểu, lập tuyên luôn, chính thức dẫn vào lọc cái này khái niệm, đồng thời sáng tạo một cái lọc Trung Quốc trang ép. căn bản không người quan tâm. Diêu Viên muốn làm lọc, nhưng không muốn chỉ làm lọc, vật này quá đơn bạc, mà dễ dàng bị nói theo. hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, dung nhập vào giả lập xã khu bên trong lọc mới là hoàn chỉnh thể. vì lẽ đó hắn trực tiếp lên xã khu. dựa theo kế hoạch của hắn, thế giới của ta muốn vẫn dùng đến đẩy bộ đi ra. mà Giang Siêu nhìn một vòng, trở lại trang chủ thấy có cái đề cử quảng cáo, tên diễn viên, tướng thanh diễn viên Vu Khiêm sắp vào ở xa khu, mỗi tuần sướng tán gẫu ăn uống sinh hoạt, dân tộc lao dẳng. Nói tên diễn viên đương nhiên là tuổi. Giang Siêu liền chưa từng nghe tới, nhưng hắn thật tò mò, điểm đi vào phòng trang, đi vào cuộc sống đại học, trước tiên xem nhân viên quản lý. Đêm mưa đeo đao không mang dù, để lặc, thoải mái. Hắn cười ha ha đeo lên thanh nghe, quả nhiên, dù ra lại ở theo mọi người pha trò. Nam nữ tính sự tình, vẫn là người nói chuyện say xưa. Cổ có fan lừa đặng nhỏ nhàn câu chuyện, ý chỉ nam nhân muốn lớn lên đẹp trai, có của cải, có tiền vốn, có thời gian sẽ đè thấp làm nhỏ, này năm dạng đầy đủ, có thể nói trời long đất lở, không có nữ nhân không bắt được. đến hiện đại đây, khoa học phát triển, tư tưởng giải phóng, một số người không lại thẹn với đàm luật tính, mà là thoải mái. dù sao nước sữa hòa nhau cảnh giới, là mối đối với bầu bạn đều đang đeo đổi nhưng mỗi người có các tình huống, mỗi người có các khó xử. tỷ như ngươi mệt mỏi mệt mỏi, eo đầu gối bủn rủn không muốn, cái kia bạn gái vừa vặn có nhu cầu, ngươi làm sao làm? ta liền hỏi các ngươi, ở chính mình không muốn đội mũ xanh tình huống, ngươi làm sao làm? văn tự không chà xòa xòa lăn, cặc Giang Siêu vừa cười ra con bị gọi, lập tức lại nghĩ, thật mặn không kéo mấy sao? Ta chưa từng thử a. Mấy vị này nói phương pháp đều đúng, nhưng qua truyền thống, hiện tại tiến bộ khoa học kỹ thuật, đến chơi điểm công nghệ cao đồ vật. Vật này chú ý điểm gọi tính độ dùng, thông tục điểm gọi tình thú món đồ chơi, có nam dùng, có nữ dùng. Tiêu chuẩn có hạn, ta không cụ thể miêu tả. Đúng. Dù ca vũ bàn một cái, Cao giọng nói, như vậy vấn đề đến, đến rồi, ra cho ở đây pháp đại bạn học. Ở đây ở đây, ngươi lại muốn nói Trương Tam đúng không? Ngươi để tài này quèo quá vội vàng, Trương Tam lần này là bán tình thú đồ dùng. Chính Pháp Đại học bạn học nhảy nhót lên tiếng. Khách quen đều biết, dù ca giảng tiết mục ngắn thường thường không phải nói thẳng tiết mục ngắn, mà là cần so ra hơn nhiều dài làm nền, chuyện trò chuyện trò răng rắc qua gốc, xuất kỳ bất ý. Trương Tam ở trên đường cái ngẫu nhiên gặp một mỹ nữ. Mỹ nữ đi đi, đột nhiên từ trên người rơi xuống một cái khéo léo hộp điều khiển từ xa, Trương Tam xuất phát từ ý tốt, qua đi hỗ trợ nhặt lên. Đã thấy mỹ nữ phân diện chứa xuân, vẻ mặt căng thẳng, hô hấp dần dập, mà e thẹn nhìn Trương Tam. Trương Tam giây hiểu, hướng nàng hiểu ý nở nụ cười, hương xuống nút bấm. Kết quả bên cạnh hắn chạm tàu điện ngầm nổ. Hỏi, Trương Tam phạm tội gì? Dù ca ngươi coi là người đi, thừa nhận đi, ngươi là ngoại tình đến, chúng ta theo không kịp ngươi nào được về. Mọi người cười vang lên, phong chặt trong ngoài tràn ngập vui sướng không khí. Náo nhiệt một trận, dù ca nói, nói cái chính sự, quảng cáo đều nhìn thấy, đây là trang ép mới đẩy ra một cái chuyên mục, tìm chút danh nhân, người trong nghề lại đây theo mọi người cùng nhau tán gẫu. Lenken nhóm ba người đều biết đi, tương tự loại kia. Lập tức liền là kỳ thứ nhất, hy vọng mọi người đều có thể đến nâng cổ động, nếu như hiệu quả tốt, chúng ta sẽ trưởng kỳ làm. Văn tự khung lại xòe xòe lăn, yên tâm đi dù ca, chút chuyện nhỏ này khẳng định ủng hộ. Ngươi mang cho chúng ta nhiều như vậy sung sướng, ta đều thật không tiện nói không. Không phải vì ngươi, đơn thuần đối với tiết mục cảm thấy hứng thú. Ha ha, không gặp không về a. Một đám nốc điều dân mạng, Diêu Tư lệnh cảm thán lòng người đơn thuần, nhưng qua đi ngắm lại, cợt mở nở ta một cái sắp ngàn vạn phú hào ở này bồi các ngươi thắng gấu, này điểm sức hiệu triệu đều không có vậy cũng quá mất mặt. Để tìm cái chuyên nghiệp người chủ trì a, có thể chuyên nghiệp ai tới trang ở đây. Diêu Viễn ở trong đầu phủi đi phủi đi, Vương băng băng này sẽ làm gì đây? Ở siêu thị cửa ngồi lung lay xe đây. Lý Tư Tư làm gì đây? Chúng ta cũng mời không nổi a.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 vừa chiều, bay tiểu vũ, vu khiêm cùng bạch tuệ minh từ một quán cơm đi ra, gấp hoàng hoàng hướng về ven đường đuổi. bạch tuệ minh một vừa đưa tay đón xe, vừa ánh hấn giận, nhường ngươi đừng uống rượu đừng uống rượu, cần phải uống. biết một hồi có công tác còn muốn uống, ta lại không uống nhiều, tất cả đều là bia, không có chuyện gì. vu khiêm cũng có chút hối hận, nhưng bằng hữu tụ hội mà, không tiện cự tuyệt, ở ngoài miệng cứng rắn chống đỡ, lại nói ta này không phải căng thẳng sao? uống chút rượu còn có thể bình phục bình phục, ta hiện tại liền cảm thấy trạng thái đến rồi. được đi, nói cẩn thận chạy xe đi, hiện tại còn phải gọi xe, gọi xe bao nhiêu tiền đây? Hai người tỏa kinh thành ướt nhẹp thời tiết, tiến vào một chiếc xe taxi, đi một đường, vừa vận trải qua đoàn kết hồ công viên, mưa phùn trung thu nước ngụt liễu, ba nam du khách, tươi mát bên trong lại mang theo đầu thu một tia triền miên. Bọn họ vô ý thưởng thức, bên trong lòng thấp thỏm, sắp thực thật không tiện. Đợi đến nhà lớn, lên tới 13 tầng, nhìn lên hai bên toàn mang theo 99 nhãn hiệu, không khỏi lại là thất kinh, diêu tổng trẻ tuổi như thế, sáng lập lớn như vậy sự nghiệp. Lưu Vi Vi rất sớm ở hành lang chờ đợi, bởi vì nhanh đến muộn, thấy hai người vội vã nên đón, Vu Kiếm lão sư. Ai, là ta. Chào ngươi, chào ngươi, chúng ta xin đợi đã lâu. Vị này chính là chị dâu, thật xinh đẹp. Lưu Vi vì nói lời khách sáo, bước chân không ngừng mà đem bọn họ dẫn tới một gian phòng. Bên trong thiết bị càng tiên tiến, chuyên môn dùng để làm tiết mục, có thể vừa tán gẫu vừa ghi chép, còn có thể hậu kỳ biên tập. Diêu Viên đã ở bên trong, một cái nhanh chân qua, đưa tay ra, vu lão sư, không làm lỡ sự tình đi. Không có, không có, vừa vặn. Hắn ngửi hơi co rúm, nghe thấy được một luồng rõ ràng mùi rượu, khó chịu trong lòng, nhưng cũng không nói gì, nắm qua một trang giấy, nói, trước cho chúng ta nội dung, chúng ta giúp ngài hoàn thiện một hồi cơ bản không đổi, ngài xem trước một chút. ai cố gắng? vũ khiêm tiếp nhận, đây là chính mình viết, kỳ thứ nhất muốn tán gẫu đại cường, giảng lão kinh thành đồ ăn, kho nấu ruột giả cái gì? trong đó nhắc tới một cái gọi trùng mắt ăn. trước đây ở kinh thành khu dân nghèo, có chút nhỏ vươn sẽ đi tiểu lâu thu đồ ăn thừa, có địa phương gọi nát món ăn, có gọi xà bẩn. đem những này đồ ăn thừa hôi đến một cái trong nồi lớn, chi lên kệ, đốt than đá, hướng về trên đường vấy một cái. nồi lớn canh sâu, dùng dài chiếc mỏ, mỏ một lần một đồng ngươi muốn mỏ đến cái thịt viên con coi như ngươi vận may, ngươi mỏ đến xương, coi như ngươi xui xẻo mọi người đến trận to hai mắt, nhìn chuẩn món thịt mới có thể dưới đũa, vì lẽ đó gọi trứng mắt ăn, khá được tầng dưới chốt bách tính hoan nên có chút chán nản bất kỳ con cháu cũng tới thử qua. nói trắng ra, lúc đầu ngụu hụt, Diêu Viên cảm thấy cái này rất thú vị, liền đồng ý làm kỳ đầu nội dung, nhưng xem Vu Khiêm trạng thái, như say không phải say, hàm hàm hồ hồ, lại có chút lo lắng, lại liếc nhìn nhỏ chị dâu, Bạch Tuệ Minh càng thật không tiện, lúng túng lại xin lỗi cười. Thái Thái, phía dưới liền không nói, chuẩn bị một hồi, 7 giờ tối, đúng giờ bắt đầu. Hôm nay cuối tuần, online người rất nhiều, có không ít đối với này người hiếu kỳ cũng chờ đây, ta theo ngài đáp đúng không? đúng, ta là người chủ trì. hả, vậy ta còn có thể lòng hiện ra điểm. Vu Khiêm cảm giác nói tướng thanh giống như, chính là hình thức không giống, một người đeo cái thanh nghe, chuyên nghiệp cấp lúa mạch, quay về một đống máy móc cùng màn hình. Diêu viện hướng nhân viên ra hiệu, ok sao? nhân viên làm dâu tay. liên đăng vào sống phóng túng phóng trác, cái này phóng trác không bằng cuộc sống đại học nóng này, nhưng nhân khí cũng không sai. giờ khắc này lượng lớn dân mạng chờ đợi, trong đó liền bao quát những kia sinh viên đại học. đến rồi đến rồi, dù hoan nhen hoan chờ ngươi hơn nửa ngày rồi cũng không cần công nhân viên làm nâng, chính mình liền đem bầu không khí làm nổi bật lên. Diêu Viễn trước tiên uống một hớp, đến đoạn đơn giản mở màn, theo giới thiệu Vũ Khiêm, Vũ Khiêm cụ hai tiếng, không quá thích ứng, nói, chúc mọi người buổi tối tốt lành à, lần đầu gặp mặt, còn hơi sốt sáng. Vừa nãy nghe người chủ trì giới thiệu ta, nói cái gì tên diễn viên, tướng thanh diễn viên, kỳ thực ta có chút tao đến hoảng, ta không thể nói là cái gì chứ danh, nhưng ngài chụp khí chứ danh à, ban biên tập cố sự, tiểu long người, lý vệ làm quan, đều là lớn nóng phim truyền hình, các bằng hữu đều xem qua đi. Xem qua xem qua. Van Tự khung chát bay ra một câu câu đáp lại. Vu Lão sư là khi nào thì bắt đầu đóng kịch. Ta bộ thứ nhất là ban biên tập cố sự. Nên năm 1992 đi, kỳ thực ta từ nhỏ là học tướng thanh, sớm nhất ở thị hí khúc trường học học viên ban. Theo hứa nhiều vị Lão sư học được, sau đó chính thức bái sư đá giàu rộng tiên sinh, liền tiến vào thị khúc nghệ đoàn. Vì lẽ đó ở kinh thành sinh hoạt rất lâu, khắp mọi mặt ít nhiều gì đều hiểu một điểm. Tiết mục mời ta đến theo mọi người tán gẫu, ta bắt đầu cũng không biết tán gẫu cái gì, sau đó nói liền nói một chút những này cũ sinh hoạt, sống phóng túng, dân tộc, ta mới có điểm đấy. Ta khi còn bé ở tại cơ khu, chỗ kia gọi bạch tháp tự, thời nguyên xây. Bạch Tháp tự phụ cận có điều ngõ gọi lớn lá trà ngõ ngõ Tây Khẩu có cái đặc biệt chứ danh quán rượu nhỏ mới tiến vào tả hữu người đều biết mở màn sau khi Diêu Viễn liền giảm thiểu lên tiếng đem không gian để cho Vũ Khiêm dựa theo đại cương hắn nên từ cái quán rượu nhỏ này tán gẫu lên cho tới bên trong bán đồ ăn sau đó nghĩa rộng đến kinh thành đồ ăn văn hóa vừa mở đầu Vu Lão sư xác thực nói như vậy Quay hàng đều là pha lê một cái pha lê lớn hộ, bên trong chia ô nhỏ này cách là nở hoa đậu chính là đậu tằm cái kia cách là đậu phộng cái kia cách là rồi lúc ấy có một đám ông lão mỗi sáng sớm đều đi nhưng này sẽ người đều nghèo Không tiền, mặc dù những ngày ăn vật cũng không mua. Mỗi sáng sớm lên xúc miệng xong khẩu, hoạt động một chút liền chạy này đến đến gì, ngồi xuống muốn hai lạng rượu. Ân, Diêu Viễn nhìn Tử Nhi, nhìn Vũ Khiêm, ngươi làm sao không ấn Tử Nhi nói? Ngươi phía dưới nên nói đổi, cái kia sẽ đều là tán rượu, một ma ba phân năm một 2, hai, hai lạng rượu vừa vặn trang một nhỏ ly sứ con, hết một tiếng liền một buổi sáng, thẳng tới giữa trưa về nhà ăn cơm. Ai nha, ta nhớ tới rất rõ ràng. Ngài đừng rõ ràng, Diêu Viễn không thể không nói trên bảo, nói, ngài nói cái kia đổi là cái gì? Khả năng có rất nhiều bằng hữu không biết. Hả? rồi chính là canh thịt thêm bột vào canh, chút đi ra ruột, dịa, nhưng có thịt vị, cắt thành lát cắt, một bàn có như vậy ba, năm ảnh, đây là có chút nát tiền nhi cắt không tiền làm sao làm đây, không món ăn không thể uống rượu à, không phải vậy trong miệng cây, cái này rượu à ta cùng các ngươi giảng, rượu tư lệnh tại chỗ em mò, bạch tuệ minh đứng ở phía sau bù mặt, không dám ngẩng đầu, nhưng vu khiêm phía trên, uống rượu vốn là hứng vấn, này sẽ lại tán gấu mở, đang suy nghĩ tỏa sáng tình cảm, rượu viên thở dài, rút quát đem bản thảo ném một cái, tiếp nhận đề tài, uống rượu đến liền ít đồ, ta nghe nói lúc đó không tiền đều chính mình từ nhà mang trong túi cất điểm đậu phộng, cất nửa quả táo cái gì? ai đúng, nhưng này vẫn tính có tiền, thật không tiền liền nửa quả táo đều không có. yêu, vậy còn nghĩ uống một hấp làm sao làm đây? ngay nghe ta nói à, ta khi còn bé ở cái kia quán rượu kiến thức nhiều, thật không tiền đi, muốn hai lạng rượu. sau đó từ trong túi lấy ra cái túi tiền, bên trong chứa mấy khối đá cuội, muốn cái khay, ngã điểm xì dầu dấm. Xì dầu dấm không cần tiền. đúng đúng, rót, đem này mấy khối đá cuội phao ở bên trong, sau đó uống một hấp rượu, cảm thấy trong miệng cay, liền nắm chiếc đũa cắp lên tảng đá mút, lần lượt từng cái mút mút, thả bên trong đón lấy phao biết tại sao dùng đá của sao? bởi vì bóng loáng, không góc cạnh, tốt mút. ai nha? Vu Khiêm kinh hỉ nhìn Diêu Tư lệnh, ngài nâng rất thoải mái a. theo ta học tướng thanh đi. hắn càng thả bay, tiếp tục nói, đây là mút tảng đá, còn có càng kỳ quái. ta nhìn thấy qua mút dương cái đinh. dương cái đỉnh chính là lớn cái đinh sắt con. đúng, nó là găm đánh, găm ngâm hỏa thì có một luồng thanh nồng vị. cũng nắm một túi vài nhỏ, trang chừng mười viên cái đỉnh, ngã trên bàn, mút cái kia cái đỉnh liền rượu. trừ nồng vị, còn có cái nguyên nhân, các ngươi tưởng tượng một chút cái đỉnh hình dạng, thanh dài, vật kia tốt mút, Diêu Viễn nói: "Ai, ta là từ công năng lên giới thiệu, ngươi là từ hình dạng lên giới thiệu." "Đúng, ta khá là chú trọng thuật truyện." "Ai đoa? Ở đây nhân viên phục sát đất." "Đề tài này đều nghiêng đến 08 năm thế vận hội Olympic đi, Diêu Tư lệnh cứ thế có thể nối liền." Bạch Tuệ Minh cũng là rất là kinh ngạc, vị này tiểu lão bản rất có thể mà, nghe nói mới 22 tuổi, so với ta nhỏ hơn 1 tuổi, ai nha. Nói chung, ở Diêu Viễn mạnh mẽ tán gẫu năng lực không chế giới, cuối cùng cũng coi như không có đặc biệt vô căn cứ, người ngoài nghe còn rất có kết cấu, cho rằng chính là như thế sắp xếp. Phong chắc bên trong dân mạng ra ra vào vào có yêu thích, có cảm thấy vô vị, nhưng chỉ cần lưu lại, đều có thể lưu đến cuối cùng nghe xong, tiết tấu ung dung, ngôn ngữ hài hước, giảng lại là mới mẻ sự tình. Không phải làm thấp đi văn hóa hạ thấp người, mà đúng là càng đọc qua sách, yêu thích cái này tỷ lệ càng lớn. Nói chuyện loại tiết mục tiểu chúng, nhưng khán giả cực kỳ trung thành, như Lenken nhóm ba người, Viên Chắc phái, đều có một nhóm tự trung. Đặc biệt nơi này có không ít sinh viên đại học, bản địa khẳng định yêu thích nghe, nơi khác cũng hấp dẫn một chút người, cảm thấy khá thú vị. Tước Hàn nguyên 40 phút, Diêu Viễn cảm thấy gần như Bắt đầu phân kết, ngày hôm nay Vu Khiêm lão sư theo chúng ta Hàn Huyền Kinh Thành trước đây quán rượu nhỏ cùng phố phường giai tầng uống rượu văn hóa kỳ sau chủ đề nhưng là kinh thành mỹ thực. Có mấy người cho rằng kinh thành không có mỹ thực, có chút cho rằng có, mọi người có thể ở khu bình luận thảo luận một chút, giúp thưởng có lễ vận. Cuối cùng nhắc nhở mọi người, uống rượu sẽ thương thân, bình thường thiếu uống rượu, chúng ta dưới kỳ tạm biệt. Hô. Diêu Viễn lấy xuống thanh nghe, thở dài ra một hơi, một đầu tất cả đều là mồ hôi. nở, ta internet ông chủ còn không trải nghiệm đến, trước tiên trải nghiệm nói tốn thanh. Vu Khiêm còn ở đây, tự giác phát huy không sai. Chưa hết phẩm thèm muốn tiếp tục chuyện trò một chút, đã thấy Diêu viên vùng vùng tay, nói: "Ta đi trên toilet." Vũ Khiêm không rắc cái gì, nhưng ngồi một hồi, người ta không trở về. Lưu Vị ví lại đây, cười nói: "Khổ cực Vu lão sư, hiệu quả không sai, chúng ta sẽ cắt thành âm tần truyền đi tới, nhường không đổi tới dân mạng cũng có thể nghe một chút." Ai cố gắng, các ngươi cái này không sai. Vũ Khiêm về qua điểm bị, không khỏi lúng túng, Lưu Vị vị vẫn là cực kỳ nhiệt tình lễ phép, ngồi tiếp nói rồi hội thoại, lại tự mình đưa xuống lầu, cho đánh chiếc xe. Ngồi ở trong xe, hắn vừa che cái chán, "Tôi, việc này náo động đến." Hiện tại thấy hối hận. Bạch Tuệ Minh tức giận nói, người ta không tại chỗ trở mặt liền đạt đến một trình độ nào đó, ngươi còn ở nơi đó để đây, ta này không phải ai, chờ ngày mai đi, ta cho người ta chịu nhận lỗi đi, quá mất mặt. Vu Khiêm lau mặt, đây là thật tao đến hả rồi. Còn có, tấu chương xong. Chương 84, người biểu diễn. ở Internet bá chủ vì là giá Z đem thể hoàn hô nhảy nhót thời điểm, một nhà có chút danh tiếng SV công ty chính thức xin toàn quốc lưới tư chất. Diêu Viễn nên đón di động tổng công ty xét duyệt kỳ thực động tác võ thuật cũng như thế, quan hệ xã hội mà. đương nhiên hắn đến lấy ra chút bạn lề đến, quân phát là màu xám thu vào.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 đánh 12 13 tuổi liền bắt đầu uống rượu, nhiều năm như vậy đều thành quen thuộc, không quản được cái miệng này, Lao cảm thấy không, có chuyện gì ai, ngày đó nhờ có ngài tha thứ, tiết mục không xẻ ra sự cố đi. Tiết mục vẫn được, có thể biên tập. Vậy thì tốt vậy thì tốt, nói chung lần này là trách nhiệm của ta, ngài cũng là thật là rộng lượng, coi ta là bằng hữu xem, sau đó có việc bắt chuyện một tiếng, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ. Vu khiêm Chỉ Thiên Chỉ nói rồi một phen, Diêu Viễn tính tiếp nhận rồi xin lỗi. Theo lại đưa ra phí dịch vụ không lớn, vậy thì không đến nỗi, một mã quy một mã, hơn nữa một kỳ 2000 khối tiền cũng không tính sự tình. Chúng ta trêu chọc về trêu chọc, Vu lão sư tam đại yêu thích, hút thuốc uống rượu cuốn tóc, nhưng kỳ thực đây là chuyện tốt đẹp gì sao? Đương nhiên không phải. Rượu mò con tiểu nữ tử, mặc dù hắn không đùa rượu chơi, điên, cũng không nhận người tiếp ái. Nói chung đây, Vu Khiêm trải qua lần này giảo hấn, sau đó lại lên tiết mục, đặc biệt là 99 tiết mục, chưa bao giờ từng uống rượu, cái này cũng là nói sau. Công ty đem kỳ đầu nội dung cắt thành một đoạn âm tần, treo ở xã khu lên, lại hoạt động Vu Khiêm tài khoản, phát phần bản văn nhật ký. Quả nhiên chính là tiểu chúng, nhưng yêu thích thật yêu thích, độ trung thành cao. Mà này bộ phận dân mạng đã đang thảo luận kỳ sau. Kinh thành mỹ thực nội dung. Diêu viễn cá nhân quan điểm, kinh thành là thật thiếu hụt mỹ thực, không thể nói một cái đều không có, nhưng phi thường ý đòi, những thứ đó càng thích hợp gọi truyền thống ăn vặt, không thể gọi truyền thống mỹ thực. Nước đậu xanh, mù tạc đôn nhi, xào gan, kho nấu, hầm cái siêu những đồ chơi này, vì sao nhắc lên kinh thành ăn liền xuống nước nhiều a? Cái kia phần lớn đều là trước đây bình dân giai tầng, hoặc là người nghèo ăn, ăn không nổi thịt chỉ có thể ăn nước, lưu tới hôm nay liền biến thành truyền thống phong vị. Tháng 9 vừa bắt đầu, 99 công ty liền lấy hất vang tiến mạnh tư thái thẳng tiến toàn quốc thị trường. Không có tư bản ủng hộ, dựa cả vào tin nhắn bài đủ xếp hạng, hướng dẫn trang web để cử, mình tới nơi phát quảng cáo các loại thủ đoạn tuyên truyền, lưu lượng không bằng 3 môn hộ lớn, nhưng nội dung tốt, mới mẻ, mò tiền năng lực nhất lưu. Trước đây làm câu lạc bộ, có ngưỡng cửa phí, hội viên không coi là nhiều. Hiện tại tách ra ra, đơn độc làm giả lập sa khu, miễn phí đăng ký, có một cái đăng ký cảm thấy tốt, sẽ gọi bạn bè cùng đến, vì lẽ đó hội viên tăng trưởng rất nhanh, mỗi ngày mấy ngàn mấy ngàn tăng, xem video viễn hung hăng lo lắng máy chủ. Có rất nhiều người gây dựng sự nghiệp, cũng là bởi vì người sử dụng tăng trưởng quá nhanh, không ấn nổi máy chủ cùng băng thông, mới bất đắc dĩ tiếp thu đầu tư, thậm chí đem tâm huyết bản đi. Thì Như Rèn Rèn, 99 vẫn tính có chút của cải, hiện nay đủ giàn vạn. Kinh thành, nào đó câu lạc bộ. Trần Nhất Chu đi vào phòng riêng, nhìn thấy chính mình hai vị bạn cũ, Chu Vân Phàm cùng Dương Thả. Hắn là Vũ Hán tốt nghiệp đại học, 90 đầu năm đi nước Mỹ du học, kết bạn hai vị này đều là du học bằng hữu, sau đó về nước đồng thời khởi đầu chỉ nạ rèn. Chỉ nạ có thể nói là trong nước sớm nhất xã khu một trò, sau đó bị sở hữu thu mua trăn nhất Chu ở sổ hữu làm một đoạn phó tổng tài, lại chạy đến nước Mỹ đi, hiện tại mới vừa trở về, kéo 30 vạn đô la Mỹ thiên sứ đầu tư, chuẩn bị hai độ gây dựng sự nghiệp. Lại sau đó, hắn làm một nhà ngàn cao su tập đoàn, thu mua mọc cùng rèn rèn, cũng là internet làn sóng bên trong nhân vật có tiếng tăm. Lão Trần, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Ba cái người Hàn Nguyên, một lần nữa liên tòa. Chu Vân Phạm cùng Lưu Cường Đông lớn bằng, đều là 28 tuổi, ngoan ngoãn biết điều dáng vẻ, nhưng mơ hồ lộ ra một luồng hung hăng, bối cảnh thấp hậu. Hắn mở miệng hỏi, lần này trở về có tính toán gì? Nghe nói trong nước FP nghiệp vụ phi thường nóng này, ta chuẩn bị thành lập một nhà tin nhắn nghiệp vụ công ty, đồng thời có một cái tuyệt hảo sáng tạo. Trần nhất Chu tán gẫu lên công tác vô cùng hứng phấn, nói, người sử dụng thông qua đăng ký sẽ thu được chúng ta một cái mặt giấy, nếu như người khác ở cái này trên trang gửi đi tin nhắn hoặc là đặt làm dịch vụ, sẽ thu được chia như vậy khuyết tán tốc độ sẽ rất nhanh, tin không được bao lâu sẽ quy mô thành hình. Chu Vân Phàm nghe được cau mày, nói, lão Trần, ngươi nước ngoài chờ lâu thật không biết tình huống, ngươi nói loại này gọi tin nhắn liên minh, đã sớm mọc lên như nấm. Dừng một chút, lại nói, hơn nữa ngươi hiện tại vào cục FP cũng có chút mượn. Trong nước thế lực đã phân chia, tuy rằng hoàn cảnh lớn khá là tốt, nhất định có thể lợi nhuận, muốn làm lớn nhưng khó a. Chỉ riêng kinh thành một chỗ, muôn hộ, chim cánh cụt, ton, 99 loạn trên nơi, đặc biệt 99 công ty, đừng xem tên không ra sao, thực lực phi thường mạnh mẽ, ở kinh thành thị trường số lượng số một số 2, gần nhất lại thăng cấp toàn quốc lưới, chúng ta cũng phải khác bắt đầu thì đầu nói. Này, thướng thú bừng bừng trần nhất chu căn bạn không nghĩ tới, nhưng dù sao cũng là người vật, nhanh chóng điều chỉnh xong, không sao, ta trước tiên từ SV bắt đầu làm, chuyện sau này sau này hay nói. Đúng, các người hai không phải mới làm một công ty sao? Ân, gọi không chung lưới. Hiện tại thế nào? Mới vừa bắt được 300 vạn đô la Mỹ đầu tư, nhưng chúng ta làm chính là hai. 5G, chính là MMS, di động Vút trở lên mạng, di động dạ và trò chơi. Tháng 10 MMS thử nghiệm, chúng ta chính đang xin giấy phép. Chu Văn Phạm cười, nói, hết cách rồi, tin nhắn nghiệp vụ cạnh tranh quá khốc liệt, chỉ có thể ở hai. 5G làm làm văn, hy vọng giấy phép có thể thuận lợi thông qua. Chân nhất Chu âm thầm mắt trợn trắng, người khác cũng là thôi, ngươi cái gì ra thế ta không rõ ràng sao? Chu Văn ra ra, từng nhận chức bộ cấp quan lớn, phụ thân hắn, đó là ngân hàng Tài chính giới đại lão, cao cấp nhất loại kia, cụ thể chức vụ không nói, miễn cho bị xóa, ngầm lấy vững chắc thiệt sinh ra, gây dựng sự nghiệp dễ như ăn cháo. Liền trong nước đám này sĩ nghiệp ra, a muốn nói chính mình tay trắng dựng nghiệp, ngươi hoàn toàn có thể phun, 90% đều là la mã người. Đến ở không trung lưới đây, cũng coi như nghe nhiều nên thuộc, ban đầu dựa vào mờ S lập nghiệp, sau đó chuyển hướng vong dù, thay quyền qua, tạ thế giới, ác chiến hai. Mờ S vật này phải làm sao? Thị trường khá là nhỏ đi. Trần Nhất chú hỏi. Hiện nay khá là nhỏ, vì lẽ đó cần mượn gió đông. Chu Phạm vênh chân, cười nói: ta chuẩn bị tìm trương nghệ mẫu anh hùng hợp tác bắt vô tuyến trao quyền làm một khoản cùng tên mở mở trò chơi anh hùng tuyên truyền cường độ sẽ lớn vô cùng chúng ta hợp tác chỉ cần có anh hùng địa phương sẽ rảnh rỗi bên trong lưới ân cái này cứ nói không sai giải trí sản nghiệp có lộ ra ánh sáng độ trần nhất chu gật gù biểu thị tán thành bây giờ hoàn cảnh lớn internet dĩ nhiên thức tỉnh ba môn hộ lớn trước tiên hồi huyết chim cánh cụt thủ thế chờ đợi các đường chư hầu cũng nhìn thấy manh mối chính dồn dập chuẩn bị chẳng chu vân phàm tự tin tràn đầy hoặc là nói căn bản không phải tự tin mà là bắt anh hùng cho quyền chính là chuyện đương nhiên. Chớp mắt đến tháng 10, bên trong công ty, các nghiệp vụ to nhỏ người phụ trách tụ tập ở một gian phòng bên trong, chờ Diêu Tư lệnh tuyên bố tin tốt. Trải qua thủ nguyệt đại gia không ngừng nỗ lực, chúng ta thành công hoàn thành mục tiêu. Diêu Viễn nhìn mọi người, cười nói, "Biến mất số lẻ, tháng trước doanh thu 1200 vạn." "Ư." Toàn thể hoan hô. "Tiền thưởng mỗi người đều có." "Ư." Tiếng hoan hô càng to lớn hơn, liền chờ câu nói này đây. Cho trò chơi nghiệp vụ chiếm 6 thành, ngữ âm chiếm 3 thành, còn lại có một thành. Cho trò chơi tổ biểu hiện đột xuất, tiền thưởng tăng gấp đôi. <cười> Lưu Vi Vi Văn Toa từ mộng trứng mắt trò chơi tổ, thở phì phò. Nhưng hết cách rồi, cuối tháng vào đài thi đấu đánh trời long đất lở, cũng so với không được trò chơi ung dung mò tiền. Cái kia đúng là mò tiền. Tốt, tiếp tục giữ vững, tiếp tục cổ vũ. Đuổi đi mấy người, Diêu Viễn chạy đến sát vách công ty giải trí, tìm tới Vu dai dai, nói: "Ta nói lại tỷ, các ngươi cũng nên khai trương, không thể ăn không ngồi rồi à?" "Khai trương, khai trương, ta vậy thì liên hệ anh Hùng. Buổi tối còn có." Thấu chương xong. Chương 85, 99 giải trí. Tích tích. Vu dai dai lái một chiếc màu bạc vụ xoa ẩn bộ giá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 Diêu Viễn dọc theo đường đi không dám lên tiếng, bởi vì vị này tỷ mới vừa từ trước, trước nàng đều là chơi phiếu, bây giờ chuẩn bị thành lập diễn nghệ công ty, nàng rốt cuộc hung ác tâm dậm chân một cái, từ. Dù sao cũng là cáo biệt cày tới 10 năm giấy in nghề, tâm tình không tốt nhịn. Ngươi không cần mở nhanh như vậy, không đổi không đổi. Làm sao không đổi vã? Hiện tại là ta gây dựng sự nghiệp, tranh thủ từng phút từng giây a. Đúng đúng, ngươi gây dựng sự nghiệp, lại đây trực tiếp làm một công ty lá bản, Lưu Vi Vi đều ước cao chết rồi. Ta làm không được sao? Ta cho ngươi biết. Quả kẹt. Nàng đột nhiên xe thắng gấp, thò đầu ra.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 Nhưng hắn đối với Vu Gia rất cảm nhận rất tốt, đặc biệt là vừa nãy lái xe sung trận. Châu Bảo A, Làm này hành cái gì cũng phải cướp, chỉ sợ ngươi sợ. Vu tổng thành ý ta thấy, nhưng dù sao vài cái huynh đệ, tha cho chúng ta thương lượng một chút. Có thế, không biết công ty của ngài gọi cái gì? Hả? 99 giải trí? Còn có. Tấu chương xong. Chương 98, Internet dựa vào chính là đạo lý đối nhân xử thế. Kinh thành, mới hình ảnh công ty điện ảnh. Lão bản gọi Trương Vĩ Bình. Người anh em này trước đây là bán dược cùng làm bất động sản, sau đó chuyển quang điện ảnh nghiệp, từ Có chuyện cố gắng nói chuyện, bắt đầu theo chương nghệ mộ hợp tác, 15 năm, 11 bộ phim, cho đến Kim Lăng 13 trầm, sau mỗi người đi một ngã. Hắn marketing lên rất có một bộ, là chương nghệ mộ sự nghiệp hai lần bay lên chủ rối tay. Anh hùng, do mới hình ảnh cùng Hương Cảng An nhạc ảnh nghiệp liên hợp chế tạo, đã sớm miêu định hải ngoại thị trường, nghị phục chế một lần, ngoa hổ Tăng long, thành công. Dù sao, ngoa hổ Tăng long, cầm giải Oscar, ca, toàn cầu 2 ước đô la Mỹ phòng bán vé, đem nội địa một món lớn đạo làm đỏ mắt tim đậm, còn làm ra cái tự gọi hướng áo. Khá lắm, dài Úc chỉnh đến theo thế vận hội Olympic giống như Thời đại như vậy, ai ở nước ngoài nắm cái thưởng, đều có thể thổi trời cao. Mà, anh hùng, sau khi chính thức mở ra hàng ngữ tặng lớn làn sóng, Trần Gai Ca, Võ Cực, Phùng Cố Tử, Dạ Yến, Ngô Vũ Sâm, Xích Bích, một đợt tiếp một đợt. Bên trong phòng họp, Trương Nghệ Mô hết sức chăm chú nhìn màn ảnh lớn, chính đang giới thiệu đón lấy tuyên truyền kế hoạch. Hiện trường có khách hương cảng mới nhân viên cùng hải ngoại nhân viên. Từ năm trước khởi động máy tới nay, chúng ta tiến hành 10 tháng tả hữu kéo dài quan hệ xã hội, thu được tốt đẹp hiệu quả. Mà đối xuất nhất một hạng, cũng là hạt nhân một hạng, tức cảm giác thần bí. Cho đến bây giờ, anh hùng không tiết lộ nửa điểm nhân vật tạo hình cùng ngoài lề, đại chúng lòng hiếu kỳ đã đạt đến chúng ta cận trình độ. Ở tháng này hạ tuần, vì là thỏa mãn đăng ký giải Oscar cần, chúng ta ở thâm quyến tiến hành 7 ngày quy mô nhỏ chiếu phim. Tháng 11, thượng tuyến, online, phim tài liệu, nguyên nhân. Cuối tháng 11, lần đầu chiếu ký kết nghị thức, nội địa ghi âm và ghi hình bản quyền bản đầu giá. Tháng 12, tiến vào toàn phương vị truyền thông tuyên truyền. Trung tuần, nhân dân đại hội đường lần đầu chiếu, cho đến toàn quốc thống nhất chiếu phim, năm nay vừa vận dạng chiếu phim cải cách, có thể làm được thống nhất chiếu phim. Chương nghệ mô nghe giảng giải, liên tiếp bắt đầu. Theo thảo luận đường ngày, tan hợp, hắn cùng Trương Vĩ Bình trở lại văn phòng, Trương Vĩ Bình hỏi, cảm giác thế nào? Rất tốt, nhưng đúng không có chút chỉnh quá to lớn. Tàng lớn nhất định muốn lớn tuyên truyền, chúng ta điện ảnh chính là sẽ không tuyên truyền, người ta Hollywood kinh phí tuyên truyền có lúc so với đóng kịch thành phẩm còn cao đây. Thành thật mà nói, ta cũng là tâm tình kích độ a. Trương Vĩ Bình vòng quanh bàn đi, nói, nhớ năm đó, người, đỏ Cao Lương, cái thứ nhất nắm châu Âu kim thưởng, chớp mắt 15 năm, anh hùng, khẳng định lại là một cái sự kiện quan trọng. Chương Nghệ Mộ ha ha vui, đầy mặt nếp nhăn, có vẻ như hàm hồ. Anh hùng, cái này thì đi. Hắn ban đầu chỉ muốn làm cái văn nghệ loại hình phim võ hiệp, kịch bản đều viết xong, kết quả, ngọa hổ tàng long, đột nhiên xuất hiện. Lão Nưu con liền rất thu dụ, không muốn chụp. Sau đó An nhạc ảnh nghiệp Giang Chí Cường liền cổ vũ, nói có thể chụp à, hiện tại thị trường rất tốt, phương Tây rất nóng lòng đồng phương phim võ hiệp. Ta cho ngươi tìm hải ngoại phát hành, cho ngươi tìm diễn viên, lương Chiêu Vi có muốn hay không? Trương Mạn Ngọc có muốn hay không? Lý Liên Kiệt có muốn hay không? Trương Nghệ Mộ, Vậy còn nói cái trứng, chụp đi. Liên có, anh Hùng, ngươi xem chuyện xưa của nó. La sinh môn hí kịch kết cấu, mấy người bức bức cằn nhằn, thảo luận một cái vĩnh viễn nói không rõ ràng đề tài, thật giống có chút khó chịu. Khó chịu là được rồi, nó vốn là phim văn nghệ con đường. Giờ khắc này hai người hàn huyên một hồi, chợt có người đi vào, Trương tổng, chín mươi chín lạc người đen. Mời bọn họ chờ, ta lập tức đi tới. Tốt, Trương nghệ mỗ kỳ quái, ngươi liên hệ internet tuyên truyền. Internet đương nhiên muốn tuyên truyền, nhưng bọn họ nghĩ đàm luận chính là tin nhắn nghiệp vụ, ta cũng không nghĩ tới, tin nhắn còn có thể có chuyện làm ăn. Cũng không phải người sống, bác xanh báo vu giai giai còn nhớ kỹ đi. Người ta đổi nghề làm lão bản. Vậy ta cũng đi nhìn một cái, ngược lại không có chuyện gì. Hai người ra văn phòng, đến phòng tiếp khách, thấy một nam một nữ, nam vô cùng trẻ tuổi, nữ chính là Vu Zai Zai. "Ôi, ta phải gọi Vu tổng đi." "Khách khí a, trước đây làm sao gọi hiện tại làm sao gọi." Vu Zai Zai lại đây kèn kẹt nắm tay, lại giới thiệu Diêu Viễn, Diêu Viễn cười Vân an, "Trương tổng, Trương đạo, lần đầu gặp mặt, chịu không nổi vinh hạnh." Hắn đánh ra đối phương, Trương Vĩ Bình chính là cái yêu kiêu căng người làm ăn. Trương Nghệ mỗ mặt thực sự là mấy chục năm như một ngày, vừa nhìn liền tràn ngập cố sự, anh hùng, mở ra lịch sử, thế vận hội Olympic khai mạc tiểu đạt đến đỉnh cao sau khi lại gặp đen vô số, đông áo sẽ tái tạo huy hoàng. đáng tiếc khí tiết tuổi già khó giữ được, bị lưu hạo tổn ân cứ mạng, hung hăng cứng nằng. ân làm sao không tính đây. bọn họ đối với tin nhắn nghiệp vụ không quá hiểu, diêu viên cùng vu dai dai giảng giải một phen, lại bày ra công ty số liệu, trương vĩ bình kỳ thực liền rất động lòng. bởi vì đồ chơi này không phải truyền thống truyền thông, chính mình căn bản không sắp xếp, thuộc về kế hoạch ở ngoài. kế hoạch ở ngoài không đáng kể, nhìn đối phương cũng rất có thực lực, giá tiền gần như là được. nhưng xuất phát từ thương nhân quen thuộc, ngoài miệng còn phải nói. tha cho chúng ta suy nghĩ một chút, mau chóng cho các người trả lời. Tốt, kỳ đợi chúng ta có thể hợp tác. Diêu Viễn cùng Vụ Gai Gai đi. Cái kia hai người trở về văn phòng, đón lấy tân gấu. Qua đường ngày, Trương Vi Bình nhận được một cú điện thoại, nói rồi vài câu sắc mặt đột nhiên biến đổi, hừ hừ ha ha lừa gạt, cắt đứt sau khi mà khổ. Anh Hùng, thực sự là bánh bao, liền cái tin nhắn cung cướp, cái này là ai? Họ Chu, ra ra cùng Cha đều là làm quá lớn, ngược lại chúng ta không treo chọc nổi. Chính mình gây dựng sự nghiệp làm internet, cũng muốn. Anh Hùng, trao quyền. Cái kia chẳng phải là tông xe? Đúng đây, việc này náo động đến. Trương Vi Bình ngồi ở trên ghế sa hung hăng vào đầu. 99 võng lạc cảm giác rất có thực lực, vị thiếu gia này đây, mới vừa thành lập công ty không mấy tháng, trước đây đã gặp mặt hai lần, này liền tìm tới đến, đến rồi, Ai Trương Nghệ Mộ không nói lời nào, hắn không am hiểu chuyện này. Mà Trương Vĩ Bình xoắn xuýt chốc lát, đứng lên nói, "Tính, thiếu gia chúng ta đắc tội không nổi, chỉ có thể cự tuyệt cái kia nhà." Diêu Viễn cùng Vu Gai Gai nhận được điện thoại thời điểm, không hiểu ra sao, cho rằng Trương Vĩ Bình đánh nhầm rồi, bởi vì lúc đó tán gẫu rất tốt, đối phương cũng rõ ràng động lòng, làm sao nói không liệt không, còn không, cái lý do chính đáng. Diêu Viễn ngừng lại Vu Gai Gai, nhận lấy điện thoại, nói, "Trương tổng, Anh, ngài trước tiên không cần giảng, nghe ta nói đầu tiên, chúng ta lúc đó tán gẫu phi thường vui vẻ, đồng thời này không phải lỗi của ta giác, đều là thành thục thương nhân, ta có thể dùng ngầm hiểu ý để hình dung. Ngài có thể nhìn ra thành ý của ta, ta có thể nhìn ra ngài ý đồ, nhưng vẹn vẹn cách một ngày, ngài nói làm tin nhắn không thích hợp, cái này, ha ha sợ là các loại anh hùng, quy mô lớn tuyên truyền thời điểm, liền đổi một nhà khác đi. Lao đệ, không gạt được ngươi. Trương Vĩ Bình cũng rất bất đắc dĩ, nói, sắp thực có một nhà tìm đến cửa, ta từ chối không được, lần này coi như ta không chú ý. Không sao. Làm ăn chuyện thường xảy ra, nhưng ta rất hiếu kỷ, ngài có thể hay không nói cho cái kia nhà tên. Hạch. Trương Vĩ Bình do dự. Ngược lại qua đoạn ta cũng có thể biết, các ngươi rủ sao cũng phải tuyên truyền đi. Không chung lưới. Không chung lưới. Tốt, hy vọng sau đó lại hợp tác. Diêu Viễn cúp điện thoại, vừa nghiêng đầu, vụ dai dai đã tìm trên internet, sau đó lại gọi điện thoại hỏi, nàng bằng hữu cũng nhiều. Năm nay ba nguyệt thành lập, lão bản gọi Chu Vân Phạm, hoặc, có đối thủ. Chúng ta đến cạnh tranh kinh doanh đi. Ta gọi Tôn Kiến Quân mang người lại đây. Cạnh tranh kinh doanh cái ba ba. Diêu Viễn ở trong đầu tìm tỏi Chu Vân Phạm. Người anh em này sáng lập không trung lưới sau khi chính là dựa vào anh hùng kiếm lời khoản tiền thứ nhất, nhưng làm mấy năm liền không làm, chạy đi làm quan. Không sai, làm quan. Trước tiên người kế nhiệm nào đó khu phó khu trưởng, trung quan thôn phát triển tập đoàn tổng giám đốc, cuối cùng ở bộ khoa học kỹ thuật làm một cái cục trưởng, vì lẽ đó ở internet giới không giống nhị mã, lôi bố tư như vậy nổi danh. Nhưng người ta là quản sự nhi. Ừ. Diêu Viễn Sở sơ cảm, vẫn chưa bị đoạt mối làm ăn mà bừng bực, người này rất hữu dụng à làm internet không phải đánh đánh giết giết, dựa vào chính là đạo lý đối nhân xử thế. Hỏi thăm địa chỉ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 một lần thấy Trần Quốc Thịnh, một lần chính là ngày hôm nay. Lao sạch giày ra, đeo lên kính mắt, lại là một bộ trình độ học vấn cao tinh anh địa bộ, vừa nhìn liền ở nước ngoài lưu qua học loại kia. Hiện nay người tốt này khẩu địa bộ, ngươi muốn theo hậu thế giống như chơi hưu nhàng rỡ, tùy tùy tiện tiện liền đi, người ta cảm thấy ngươi đi loạn. Hắn đến Trung Quan thôn một căn văn phòng, đi thang máy lên lầu. Chu Văn Phạm sáng lập không chủ lưới, khởi đầu ở Thập Sát Hải bên cạnh tìm một nhà tiểu học, mượn một gian phòng, có chừng 10 cá nhân. Sau đó bắt được 300 vạn đô la Mỹ đầu tư, liền chuyển tới Trung Quan thôn. Hắn học điện tử công trình xuất thân, năm đó Mân Mê chỉ trần nhất chung là chủ lực hiện tại làm không chung lưới tuy rằng mang cái lưới chữ, làm nhưng là vô tuyến tăng giá trị tài sản nghiệp vụ cho nên nói hắn hiểu internet đi cũng hiểu nhưng lại không phải như vậy hiểu càng như là chơi phiếu không tám năm liền rời đi không chung lưới chạy đi làm quan rio viễn sắp xếp một hồi sắp muốn dùng tán gẫu nội dung xác định một cái tiêu chuẩn cơ bản điểm đột nhiên không kịp chuẩn bị chỉ cần ngày hôm nay giao lưu làm đến đột nhiên không kịp chuẩn bị mục tiêu coi như đạt đến theo đỉnh một tiếng cửa thang máy mở ra hắn bước ra thang máy dường mắt liền nhìn thấy không chung lưới nhắc hiệu pha lê lớn cửa che chở một cái tạ tự gian đẩy cửa mà vào chạy Tiếp Tân. Thiên sinh ngươi tốt, xin hỏi có chuyện gì sao? Ta muốn gặp các ngươi Chu tổng. Ngài có hẹn trước sao? Ngươi nói 99 vong lạc là được. Tốt, ngài chờ. Chỉ chốc lát, một cái nhân viên lại đây, mỉm cười dẫn hắn đi vào. Diều Viễn qua loa đánh giá, công ty nhỏ quy mô nhỏ, hơn 20 người dáng vẻ, nhưng độ ngành phân rất nhỏ. Đi tới văn phòng, nhìn thấy Chu Vân Phàm. Vô cùng trẻ tuổi, bạch bạch bàn bàn khí chất, không tự giác lộ ra một tiên luân triều, lại như từ nhỏ mỗi bữa ăn thịt loại kia luân Chu Vân Phàm cũng đang quan sát hắn, kỳ thực hơi kinh ngạc, bởi vì hắn không biết 909 tiệm, anh hùng Sự tình, chỉ cảm giác mình bắt, anh hùng, trao quyền. Vì lẽ đó hắn không biết Diêu Viễn vì sao bái phỏng, 99 vong lạc ở SV giới có chút tiếng tăm. Chu tổng, mạng ngồi đến đây, thứ lỗi thứ lỗi. Hả? Diêu tiên sinh ngươi tốt. Hai người nắm tay, Diêu Viễn một thân khí chất làm cho đối phương điểm ấn tượng không sai, là bọn họ lý giải tinh anh khái niệm phàm chủ. Mới vừa ngồi xuống, tiểu thư ký sắp lại, vì là ngài chuẩn bị trà vẫn là cà phê? Cà phê? Cà phê, cảm ơn. Chỉ chút lát, bưng lên hai ly cà phê, Diêu Viễn uống một hớp nhỏ, tinh tế thưởng thức phẩm, nói, tức sao? Diêu tiên Sinh đối với cà phê có nghiên cứu, không phải, ta nhìn nàng thời gian nhanh như vậy, khẳng định là tước xáo tóc dung. Sách, Chu Vân Phạm có chút nghĩ vui, bước đầu cảm nhận được Diêu Tư lệnh phong cách, thông qua làm nền khiến mọi người cho rằng là kết quả này, sau đó bỗng nhiên một cái chuyển hướng, là một cái khác kết quả. Khách sáo vài câu, Chu Vân Phạm nói, ta nhớ cho chúng ta cũng không gặp nhau, Diêu tiên Sinh ngày hôm nay để làm gì? Thực không dám dấu dếm, nghe nói quý công ty bắt được, anh hùng, vô Tuyến trao quyền, ta vừa vặn đối với phương diện này cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, mạo muội đến nhà, muốn nhìn một chút có hay không khả năng hợp tác? Hợp tác. Chu Văn Phàm sau này một dựa vào, cái kia cổ luôn chiều sức lực lại đi lên, nói: "Ta tại sao muốn hợp tác với ngươi? Ở tin nhắn nghiệp vụ đỉnh núi săn sát, thị trường chia cắt gần như tình huống, quý công ty lựa chọn làm hai. 5G, khắc kích đường thi đấu, này điểm ta vô cùng bội phục." "Hử?" Chu Văn Phàm nghe hiểu ý ở ngoài lời, chính mình không nghĩ vào bối cảnh cưỡng ngọt thôi. Hai năm 5G sản nghiệp sát thực có thị trường, quý công ty bắt, anh hùng, cho quyền, ta mạo muội đoán thử xem, đón lấy nên chính là mở gợi nhắn tin trò chơi, về đôp after trò chơi, đem nhân vật ở bên trong, đối lời thoại, âm nhạc các loại đều chế tác thành mms, tiếng trung cung người sử dụng, mà theo anh hùng tuyên truyền càng ngày càng liệt, quý công ty làm bên hợp tác một trong cũng sẽ theo anh hùng đi tới báo chí, tv, bên ngoài quảng cáo, chạm tàu điện ngầm, dạp chiếu phim, tương đương với đánh một lần toàn quốc quảng cáo. Có thể nói đây là tuyệt đối sẽ không lô vốn, đồng thời lợi nhuận sung túc một đơn chuyện làm ăn. Thế nhưng Diêu Viễn dừng một chút, hỏi ngài cho rằng đây là đang làm gì? Làm mms, làm vlogger, làm hay, 5 dê. Chẳng lẽ không phải? Chu Vân Phàm cao mày hỏi ngược lại. Ha ha, Diêu Tư lệnh cười cợt nói. Quý công ty nhờ vào di động con đường, trợ giúp, anh hùng, tuyên truyền, sử dụng, anh hùng, nhiệt độ đến hấp dẫn người sử dụng, vì là tường quan nội dung tiêu phí. Xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất, nhìn từ bề ngoài đúng là vô tuyến tăng giá trị tài sản. Trên thực tế đây, này thuộc về điện ảnh sản phẩm đi kèm, đồng thời chỉ là trong đó một hạng sản phẩm. Vì lẽ đó ngài đang làm gì? Ngài ở làm giải trí à? Uy ư, Chu Văn Phạm giật mình, năm nghĩ cũng thật là như thế sự việc. Đặc biệt là hắn ở nước Mỹ lưu qua học, từng trải qua những kia Hollywood đại chế tác xung quanh khai phá, bản chất giống như lúc, chỉ là đổi cái bình này. Hắn lại nhìn về phía Rêu Tư lệnh thời điểm, liền cảm thấy người này có chút ý tứ, dòng suy nghĩ khác với tất cả mọi người. Kỳ thực đừng nói hắn, toàn Trung Quốc đều không ai như thế nghĩ. Đừng nói hiện tại năm 2002, 2022 năm Trung Quốc điện ảnh xung quanh vẫn là một đống phân. Bởi vì đạo văn a, Để viên đã bay, nóng nảy thời điểm, internet bao nhiêu nhà bán ma phi mặt nạ đều rất nương là đạo văn, nhưng ai còn a? Coi như quản, người ta cũng sớm đem tiền kiếm. Nhưng vô tuyến tăng giá trị tài sản xung quanh, cùng thực thể sản phẩm xung quanh còn không giống nhau, thực thể quá dễ dàng đạo văn, cái này cần nhất định điều kiện cùng kỹ thuật. Vì lẽ đó Diêu Tư lệnh cũng có hứng thú nói một chút, tiếp tục xếp. "Anh hùng, phòng bán vé nhất định sẽ sáng tạo ảnh sử ghi chép." "Tại sao vậy chứ?" "Ngọa hổ tàng long, thành công, hiện tại Đông Phương phim võ hiệp ở Hollywood cực được hơn nên, hải ngoại thị trường đồng ý phát hành, này sẽ tạo thành chí ít 5 năm năm Trung Quốc tặng lớn hải ngoại dậy sóng. Lại thêm vào năm nay dạp chiếu phim cải cách, độc lập dạp chiếu phim không tồn tại, nhất định phải gia nhập liên minh dạp chiếu phim mới nhường chiếu phim, này càng là nội địa thị trường quật khởi cơ sở. Không nói những cái khác, liền nói toàn quốc đồng thời chiếu phim, này điểm trước đây có thể làm được sao? Không thể. Hơn nữa hiện tại sinh hoạt trình độ càng ngày càng tốt, người trẻ tuổi từ từ thành là chủ lực quân. Bọn họ tiêu phí quan niệm không giống nhau, đồng ý bỏ tiền đến dạp chiếu phim xem phim, đồng ý đến xem buổi biểu diễn, đồng ý đến xem đủ loại âm nhạc tiết. Này một tảng lớn thị trường nhất định là ngày sau tăng trưởng điểm. Anh Hùng, bản thân sách lược tuyên truyền cũng rất thỏa đáng, chính đang treo lên toàn quốc khán giả khẩu vị, vì lẽ đó nó phòng bán vé ghi chép là chuyện đương nhiên. Vậy ngài có nghĩ tới không? Anh Hùng, sau khi sẽ phát sinh cái gì? Ở điện ảnh vô tuyến nghiệp vụ lên một lần là nổi tiếng, có thể đàm luận càng nhiều hợp tác. Năm nay, Harry Potter, Triết Vương. Spider-Man, những này nhất định có tập tiếp theo, mà rõ ràng là thế giới cấp tên lưu sử sách tác phẩm. Cái kia sang năm còn có cái gì đây? Phung phố từ năm nay thất thước, sang năm lễ hội đầu năm mạnh khẳng định quay đầu trở lại, hương cảng điện ảnh chết cũng không hàng, vẫn còn có thừa lực, khán giả quần cũng cực kỳ khổng lồ. Trung Quốc gia nhập WTO, nhập khẩu mạnh số lượng tăng cường, chính sách mở ra, Hollywood đại chế tác đã ở công thành đoạt đất. Sản phẩm, trong nước vốn nhỏ chọn có tốt mạnh, cũng là không thể coi thường một khối thị trường. Thậm chí có thể trực tiếp theo bên trong hành hợp tác, đóng gói bọn họ tiến tử, tự sản tác phẩm đó là năm đều mấy chục hơn trăm bộ lượng, coi như từ bên trong chọn cũng có thể lấy ra kiếm tiền đến khai phá. Chó nói chỉ là còn có âm nhạc, trò chơi hai khối lớn thị trường. Một bên là như vậy phong phú nội dung, vừa là tiếp cận hai ước từng năm tăng nhanh di động người sử dụng, còn cảm thấy này vẹn vẹn là đang làm hai Năm sẽ sao? Cái này gọi là hoàn toàn mới hình thức áp giải trí truyền thông bình đại. Chu Văn Phàm học điện tử công trình, hiểu chuyên nghiệp, hiểu chút internet, hiểu tình anh vọng, nhưng hắn thật không hiểu cái này. Diêu Tư lệnh vừa bắt đầu liền không đưa ánh mắt đặt ở Anh Hùng, một bộ phim lên, làm một bộ phim có ý gì? trọng yếu chính là sau đó vì lẽ đó hắn liền không nghĩ theo chu vân phạm tán gẫu anh hùng này điểm chuyện hư hỏng có cái gì có thể tán gẫu còn dễ dàng sản sinh cạnh tranh tán gẫu chính là càng to lớn hơn sản nghiệp khai phá vô tuyến sản phẩm đi kèm lũ đoạn di động mang tuyên truyền không phải máy thông minh thời đại di động truyền thông bình đại các loại hắn làm chính là internet nhưng giải trí sản nghiệp là internet một tảng lớn nội dung đương nhiên muốn ăn giải trí mà ai có ta à phi ai có riêng tư lệnh hiểu buổi tối còn có hai chương tấu chương xong chương 87 bị điều ngõ lao kéo nhà buổi tối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 Vũ khí bóng ngon rượu, hôm nay cũng chuẩn bị hai bình rượu trắng, giời ạ hai bình à. Diêu Tư lệnh miễn cưỡng uống 3 hai, có có việc liên chớp. Trở ra cửa đen, thật là có điểm trống mặt, kinh thành đường cái đều nhìn không thấy, tất cả đều là nói. Chính lúc này, lại nhận được nô quân điện thoại, Diêu Tư lệnh, ngươi tìm cái kia mập P3 hạt mạn liền là với. Buổi tối còn có hai chương. thấu trương xong, chương 100, mỹ ổn. Diêu tổng. Diêu tổng. Ừm. Diêu Viên trở lại công ty, trên hành lang nhân viên một đường vồn an, hắn lôi kéo áo sơ mi cổ áo một bên đáp lại một bên bước nhanh đi vào chính mình văn phòng. Cháy khó chịu, trước tiên đổi bộ quần áo thường, sau đó đi ra ngoài tìm Vu Zai Zai. Vu Zai Zai chính phiền đây, gặm cái quả táo như gặm kẻ thù giống như, liền nhìn thấy Diêu Viễn đi vào, nói, "Đàm luận xong." Nhanh như vậy liền đàm luận xong. Kết quả gì? MS cùng Vdot After bọn họ làm, tin nhắn cùng TV chuyển động cùng nhau đồng thời làm. Nếu như hiệu quả tốt, sau đó còn có hợp tác. Hoa, Người đều nói cái gì? Vẽ bánh. Diêu Viễn đưa tay đoạt qua Vu Zai Zai nửa cái quả táo, hướng về trên bàn vẫy một cái, "Chúng ta có nửa cái quả táo, có người đến cướp, hoặc là nói sợ người khác tới cướp, nên làm gì?" phương pháp tốt nhất chính là cho hắn tìm cái vườn trái cây, thậm chí tìm ngọn núi, nhường hắn lên chỗ ấy dàn vật đi. Chúng ta ở bên cạnh gõ cổ vũ, kiếm lời nhiều kiếm lời thiếu không đáng kể, chủ yếu cũng có thể theo lên núi. Tỷ như TV chuyển động cùng nhau, chúng ta nếu như bắt, anh hùng, trao quyền, ta chỉ là muốn cùng tinh đài hợp tác, làm cái anh hùng, chuyển động cùng nhau vẫn áp. Nhưng họ Chu Tiểu Tử kia hiện tại cảm thấy hứng thú vô cùng, phía ta bên này ra cái chế tác, hắn liền có bản lĩnh tìm khác đài truyền hình, thậm chí có thể tìm điện ảnh kênh, khay một hồi liền lớn. Hả, ta rõ ràng. Vụ dai dai gật gù, có điều lại nói, vạn nhất đụng với không chú ý. Liên chúng ta nửa quả táo cũng muốn cất đây. Muốn như thế nghĩ cái gì cũng đừng làm nữa, người ăn cơm còn có sát suất nghẹn trên đây. Làm việc nghiệp luôn có đánh cược vận may thời điểm, nhưng nếu như ngươi liền đánh cược cũng không dám đánh cược, cất bước liền thua. Diêu Viễn nói với cô, cầm lấy quả táo liền một cắn, phát hiện đây là vụ giai giai can qua, ghét bỏ nẻ qua, chính mình tiếp một chén nước. Kim Ba bên kia chuẩn bị thế nào? Có thể thừa tuyến, Ô Lai, ta chính đang sắp xếp. Ân, trước tiên lấy người thường tư thái biểu hiện, hôn mấy ngày phòng trang, truyền mấy thủ luật hát, chúng ta hoạt động một hồi đem người khí mang theo đến. Hiện tại đang truyền ca khúc số lượng nhiều sao? Nhieu a, đủ làm cái bảng xếp hạng. Vậy thì ok. Chờ sau này chính thức ló mặt, bị người phát hiện nàng chụp qua hí cũng không sợ, ngược lại, ngược lại nàng đỏ. Vũ dai dai nói tiếp, nàng tiếp xúc cái này không bao lâu, lại sâu tối internet tạo tinh nguyên lý, truyền thống tạo tinh là trước tiên ra tác phẩm, dựa vào tác phẩm dẫn người khí. Internet tạo tinh có thể trước tiên ra người, ra hình tượng, lên tiếng, ngược lại cái gì đều được, có thể lẫn lộn liền, có thể đỏ. Đương nhiên công ty đối với Kim Toa vẫn là rất lương tâm, cho sắp xếp một thủ tác phẩm. Hoặc là nói, liên bởi vì này thủ tác phẩm, mới cố ý tìm Kim Toa hy vọng có thể sản sinh một 112 hiệu quả. Trạm vạn, Bắc Hoa Đại Trường học. Trưng nhân đánh 7 lạng cương thẻ, 2 mặn hai chay món ăn, cộng thêm một cái đùi gà, ôm một túi lớn trở về ký túc xá. Nàng khai giảng hơn một tháng, đã thích ứng cuộc sống mới, cùng Đái Hàm Hàm đều là công thương quản lý chuyên nghiệp, nhưng không ở một cái ký túc xá, này sẽ chạy đến sắt vách đi tìm người. Đái Hàm Hàm đối diện máy tính thu âm ca khúc, sau đó chuyển thành p 3 cách thức, phát đến Mỹ ổ. Không sai, Mỹ ổ. Thế giới của ta, mỹ thuật mít nạm. Cái này xã khu ngày mùng ngày 1 tháng 9 chính thức biểu hiện, hơn một tháng hội viên tăng vọt 20 vạn, thêm vào nguyên bản có hơn 30 vạn đăng ký người sử dụng, phần lớn là người trẻ tuổi, lại bao hàm rất nhiều đại học sinh. Một đám người ở đây tán gẫu, chuyển động cùng nhau, thảo luận trò chơi, chỉ điểm giàn son, cảm giác mạng lưới hoàn cảnh đặc biệt thoải mái, không bị gian buộc, nghiệp vụ đầy đủ. Diêu Viện đem xã khu để cử cho chứng nhân, Đái Hàm Hàm, trường. Nhân quần tạm tạm, Đái Hàm Hàm nhưng rất nhanh thành trung thực người sử dụng, gần nhất mê mẩn âm nhạc bản hối. Không có ngôi sao ban đêm, ta đem chuyện cũ để cho ngươi, nếu như tất cả chỉ là diễn kịch. Đái Hàm Hàm nhìn thấy nàng đi vào, khoát tay háo một cái, ra hiệu đang bị buộc các loại hát xong câu cuối cùng chứa được tốt mới cười nói ta ngày hôm nay lại tăng 10 cái quan tâm đã có hơn 300 người là là là ngươi có nhiều như vậy người ủng hộ đều nhanh thành minh tinh tới dùng cơm cái gì người ủng hộ được kêu là fan cái gì fan ta dịch cơm lại đây chính là fan hiện tại mì ủ bên trong cũng gọi fan ngươi quá quê mùa trương nhân mắt trợn trắng nàng bình thường cũng tới lưới, nhưng có khống chế hoặc là nói nàng làm cái gì cũng có khống chế sẽ không đối với vật gì đó quá mức cùng nhiệt hai người ngồi xuống chia đều 72 mét cơm một cái yêu vận động có thể ăn một cái khác chính là đơn thuần có thể ăn. Đái hàm hàm cắn xé đùi gà, nói, ngươi một hồi có việc gì thế? Không có chuyện gì, làm cái gì? Ta cho ngươi ghi chép thủ ca. Ta không ghi lại, ca kh hát không miêu hay. Ai nha, đây là hợp sướng, chúng ta đồng thời đi chép. Lại nói này lại không ló mặt, ai biết ngươi là ai? Không chịu nổi nàng nhõng nhẽo đòi hỏi, trương nhân chỉ phải đáp ứng. Đái hàm hàm lại nói, ai, ngươi vị kia gần nhất làm sao không tìm ngươi à? Ai? thanh niên xí nghiệp ra à? hắn không phải ta vị kia, chính là bằng hữu bình thường. Trương nhân đi đầu phản bác, lại nói, khả năng gần nhất bận đi chúng ta có lúc gửi nhắn tin, ngươi làm sao như thế tâm như chỉ thủy a, thật liền đối với hắn vô vị, không phải vậy còn có thể có ý gì? Tuấn cũng không liên quan, ngược lại đại học nam sinh nhiều, xoáy cũng không ít, chậm rãi chọn chứ. Ai, không phải có cái nam sinh theo ngươi muốn số điện thoại di động, liên hệ ngươi sao? Liên hệ cái gì, ta lại chưa cho. sách, ngươi cái tuổi này lại không tư xuân, kỳ quá hay. đái hàm hàm đang muốn nói, chợt nghe máy tính nhắc nhở, có người cho nàng phát tin tức, vội vã cầm đuổi gà chạy tới, bùm bùm một tay đánh chữ. Trương Nhân chỉ được bản thân ăn, không nhịn được nghĩ để mới vừa rồi. vào đại học theo cao trung thật không giống nhau, thật giống nam sinh nữ sinh trong nháy mắt liền lớn hơn rồi, ở nơi đối tượng lên cực kỳ thân thiện, ngắn ngắn hơn một tháng, lớp học đã thành bài đúng. chính mình cũng có người truy, điều kiện cũng không sai, nhưng chính là, chính là, trương nhân nghiêm túc suy nghĩ, dùng một cái hình dung từ, không kinh hỉ. đúng, những nam sinh kia cho cảm giác của chính mình chính là không kinh hỉ, không quan tâm làm sao đùa xoái khoe giàu, có tiền à, có xe à, sẽ gảy đàn guitar à, sẽ đá bóng à, sẽ viết thơ à, nhưng chính là không kinh hỉ. đồng thời nó nốt, theo đứa nhỏ giống như, thường nói một câu, còn trẻ thời điểm à, không nên gặp phải để cho mình kinh giễu người. Trương Tam Phong còn trẻ thời điểm liền gặp phải Quách Tương, nhớ cả đời. Quách Tương còn trẻ thời điểm gặp phải Dương Quá, cũng nhớ cả đời. A ha ha ha. Ta thần tượng quan tâm ta. Đái hàm hàm một tiếng sỉ hán cười đánh gãy Trương Nhân dòng suy nghĩ. Trương Nhân không cần nhìn liền biết, nàng gần nhất mê một thanh em cực kỳ tốt nghe, ca hát cũng không sai nam dân mạng. Cái này nam dân mạng thường xuyên đăng truyền ca khúc, đái hàm hàm coi làm thần tượng. Ai, nàng thật là nhân vui. Trương Nhân lắc đầu một cái, bỗng nhiên rất tức ao, mà chính lúc này, di động tin nhắn vang lên. Chu Nhật rảnh rồi sao? Đi xem phim đi. Nàng mí mí môi, nhanh chóng trả lời, nhìn cái gì để ảnh. Hà Đông sư gạo, nghe nói danh tiếng không sai, đại khái 5 điểm ăn cơm, bảy ân mở tràng, hơn 9 giờ có thể về trường học, ngươi kêu lên đái hằng hàm, ta lái xe tiếp các ngươi. Xách, cảm giác liền không giống nhau, bởi vì hắn biết mình tương đối thẳng cứ thế, có việc liền nói sự tình, hành trình rõ rõ ràng ràng, chính mình cũng yêu thích. Cái kia tốt, Ân, đến lúc đó liên hệ. Còn có một chương. Tấu chương xong, chương 88, Thiên Thiên Tình Tính. 99 công ty đã đem 13 tầng bao, Khắc thuê hai cái tạ tự gian, tổng cộng có thể chứa được hơn 100 người, mỗi ngày đều có phần vấn, mà rất có đặc điểm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 lúc đó lượng lớn nhất trình đa phương tiện âm nhạc là nước ngoài một khoản gọi hoài Nam rất nhiều người tự phát hán hóa, cho mọi người chia sẻ. Trịnh Nam lĩnh cũng làm qua hán hóa, nhưng hắn phát hiện vật này không tốt lắm dùng, không phù hợp chính mình sử dụng quen thuộc, liền độc lập khai phá một cái phần mềm, mở về ba hoạt mạng. Sau đó bởi vì hắn yêu thích Thiên Thiên Quyết Ca, sửa làm Thiên Thiên Tinh Tinh. sớm nhất Thiên Thiên Tinh Tinh không phải chúng ta thông thường cái này, bởi vì nó là căn cứ vào Trịnh Nam lĩnh tự thân yêu thích khai phá, truyền tới internet miễn phí sau, thu đến lượng lớn kiến nghị, tỏi một chút cải tiến thăng cấp. mà trong quá trình này Thiên Thiên Tinh Tinh tích lũy lượng lớn người sử dụng.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 Hoặc là ngươi cầm tiền đập chết hắn. Sản phẩm tốt làm, nhân tài hiếm thấy. Diêu Tư lệnh thủ hạ quá thiếu hụt một mình chống đỡ một phương nhân tài. Còn có. Thấu chương xong, chương 101, tim đập, chủ nhật, tràn vạn. Nơi xa áng mây màu, thời tiết dần dần chuyển lạnh, mọi người từ lâu đổi quần áo dài, thưởng thụ ở mùa đông sương mù khói đến trước kinh thành mùa thu. Bắc Hoa đại cơ Bắc, Trương Nhân cùng đái Hàm Hàm đứng ở ven đường chờ đợi. Hắn tại sao mời chúng ta xem phim a? Hắn tại sao kêu lên ta a? Hắn tại sao không đơn độc gọi ngươi a? Làm ta không xuất hiện thời điểm, ngươi đúng không liền không trở về ký túc sáng ngủ? Đái hàm hàm tuy rằng chỉ có một đoạn yêu sớm kinh nghiệm, nhưng lý luận tính rất mạnh, mọi phương diện đều hiểu điểm. Thường xuyên treo kẹo bạn nhỏ, trương nhân liền nắm nàng mặt béo. Chính chơi đùa, chợt có cái nam sinh từ nơi không xa chạy tới, vui vẻ nói: Trương nhân, Thì, người tốt. Trương nhân lung túng chào hỏi, đây chính là trước theo chính mình muốn điện thoại. Người ra ngoài chơi a, đi chỗ nào a? Không đi chỗ nào, liền tùy tiện đi dạo. Hả, vậy ngươi ngày mai có rảnh rỗi hay không? Mời các ngươi xem phim a. Thật không tiện, ngày mai ta có việc. Vậy ngươi, tích tích. Đột nhiên truyền đến tiếng kèn đánh gay nam sinh. Hắn nhìn lên, nhưng là ven đường dừng một chiếc màu bạc vụn xòa ẩn bộ dạ, bên trong thật giống, có cái nam ở phất tay. Sau đó liền thấy hai cái cô nương chạy tới, không khỏi sâu hổ, thuận miệng đến rồi câu, không trách không rảnh, nguyên lai like bằng người giàu có, vốn là đều muốn qua đường cái trương nhân nghe được câu này, dừng bước, xoay người lại, đi tới nam sinh trước mặt, gần như thân cao, nhìn thẳng con mắt của hắn, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, nói, chúng ta chỉ là bằng hữu, đã sớm hẹn cẩn thận, người không biết chân tướng, liền không nên tùy tiện làm thấp đi người khác, nhà chúng ta không phải cái gì giàu có người ta nhưng cũng không đến nỗi khốn cùng chán nản càng tốt hơn xe ta cũng ngồi qua nói xong quay đầu bước đi đái hàm hàm sợ đến không dám lên tiếng lặng lẽ nói ngươi vừa nãy tốt có cảm giác nuột ngạt nhà ta thật giống lần thứ nhất thấy ngươi tức giận ta chẳng qua là cảm thấy hắn rất ngây thơ hơn nữa ta chán ghét bị người tung tin vịt hai người lên này chiết trương nhân lời trong lời ngoài cảm thấy không sao thế vỗ xoa ẩn bố dạ Diêu Viễn còn hỏi đây vậy ai à các ngươi cãi nhau sao không có liền một cái bạn học hả cái kia xuất phát Diêu Viễn nghe lời đồng ý ngày xưa khẳng định thuận thế mở câu chuyện cười giờ khác này liền không nói chỉ là hỏi cuộc sống đại học như thế nào đúng không rất tự do mở ra quá tự do mở ra lại như cao trung nín 3 năm ra súc ra vòng không thể chờ đợi được nữa giống như đái hàm hàm nói ngã cũng gần như chủ yếu là không ai quản thúc không lên lớp đều không liên quan có mấy người thiếu hụt tự chủ liền tự mình thả bay hơn nữa thị lực cùng thính lực sẽ trở nên rất kém cỏi có quan hệ sao trương nhân ngạc nhiên nói đương nhiên là có thị lực của ngươi sẽ sai đến không nhìn thấy trong túi tiền tiền ngươi tính lực sẽ sai đến không nghe thấy ngoài cửa ba mẹ tiếng bước chân ha ha là nha Ta hiện tại không cần lén lút xem tỷ vi đây. Vừa nói như thế, đột nhiên cảm giác thấy chính mình lớn hơn rồi, đái hàm hàm nói, nhân sinh đường dài lâu, mà đi mà quý trọng. Ai đúng? Các ngươi chương trình học thế nào? Có mệnh hay không? Vẫn được đi, hoạt động rất nhiều. Ngươi là đại lao bạn chỉ điểm một chút, công thương quản lý tốt có công ăn việc làm sao? Các ngươi chuyên nghiệp khá là toàn phương vị áp dụng, hầu như mỗi công ty đều cần. Hiện nay tới nói rất tốt có công ăn việc làm, nhưng mười mấy năm sau liền không được. Tại sao? Cái kia sẽ sinh viên đại học khẳng định càng ngày càng nhiều, cạnh tranh quyết liệt, cuối cùng lưu lạc thành lợi tức dân số. Tổng nghe lợi tức dân số đến cùng có ý gì? Đái hàm hàm bĩu lương ghế dự hỏi. Trường thành ngươi gặp đi, đúng không đặc biệt vĩ đại. Ừ, nhưng ngươi là thon dài thành. Ôi, nghe tới liền thật là thê thảm a. Không sao, sau đó thực tập, tìm việc làm thời điểm tìm ta, chức vụ tùy ý chọn. Vậy ta có thể nhớ kỹ. Cười cười nói nói, tới trước vương phủ tỉnh một nhà thương trường ăn cơm, bảy điểm tới trung tiến vào rạp chiếu phim, xem Hà Đông sư gạo. Vào sân thời điểm, Diêu Viễn liên tiếp cho Đái Hàm hàm mấy mắt. Đái Hàm hàm hiểu ngầm trong lòng, xoát chạy đến nhất bên cạnh, Trương Nhân không nói gì, chỉ được sát bên Diêu Viễn ngồi. Phim mới vừa lên chiếu không bao lâu, đạo diễn ngựa Vi Hảo, Chu Qua, mới buộc sư muội, chạm tiếp theo Thiên Hậu, Cổ Thiên Nhạc, Trương Bách chỉ diễn viên chính, Phạm Tiểu Bàn diễn cái quân chúa, Hứa Thiệu Hùng diễn tô thức. Hứa Thiệu Hùng chính là tổ trọng án cao cấp đôn đốc vàng dẫn dắt, có vẻ như cải biên một đoạn cổ đại giật sự tình điện cố, kỳ thực là ta dã man bạn gái, bạn thủ hóa bản, biểu lộ ra hương cảng điện ảnh người không gì sánh kịp nhà xưởng năng lực. Diêu Viễn đời trước đương nhiên xem qua, nhưng nội dung vợ kịch quên đến gần như, này sẽ xem lại một lần cũng rất thú vị. Trương Bách chỉ mỹ nhan tình thế vẫn không có theo Trần Lão sư hợp tác nhấp ảnh. Phạm Tiểu Bản tuổi thanh xuân, trắng trẻo non nốt, ai nha. Hà Đông sư gạo, là phim hồng công hài kịch nhất quán động tác võ thuật, toàn bộ hành trình hồ đồ, mang theo ái tình khí, nữ chính cùng nữ phối cấp nam chính, phần cuối đến đoạn phi tình. Nhưng bản lãnh của bọn họ chính là ở, cơ bản có thể đem cố sự dàn tròn, thậm chí còn có chút đẹp đẽ. Diêu Viễn liền nhớ kỹ bên trong hai đoạn lợi kịch, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chỉ cho phép đối với ta một người tốt, muốn xuống ta, không thể gạt ta, đối với ta giảng mỗi một câu nói đều nếu như thật tâm không cho gạt ta, mang ta, muốn quan tâm ta. Bắt đầu từ bây giờ, ta chỉ thương ngươi một cái, sủng ngươi, sẽ không lừa ngươi. Đáp ứng ngươi mỗi một chuyện, ta đều sẽ làm được đến, đối với ngươi giảng mỗi một câu nói, đều là nói thật. Vì sao nhớ tới đây? Bởi vì ở nhạc chờ thời đại, này hai đoạn lời kịch bị chiếm được máy bên trong, hắn nghe qua vô số lần. Nhạc chờ không chỉ có là ca khúc, cái gì đều có, lời kịch a, chuyện cười a, các loại làm âm a, tiếng điệu phương a, cơ bản chỉ cần có thể lên tiếng cũng có thể làm nhạc chờ. Diêu Viễn vừa nhìn vừa cân nhắc, chỉ mua này hai đoạn lời kịch bản quyền liền ok. Sau đó còn có thể tìm mấy người ghi chép nhạc chờ, Quách Đức Cương đến đoạn tiền tấn nói, Vu Khiêm đến Đoàn lão bảo gì, Kim Toa ngọt ngào học theo gọi, sống hắn thỏa mãn gật gù, kết quả bên cạnh nhẹ nhàng nước nở, khá lắm, hai cô nương nước mắt lưng chồng nhìn chăm chăm màn ảnh. chính là đến kết thúc nhất phiến tình nơi, cổ thiên nhạc nhịn không chịu được trương bách chi, quá chấn phạm tiểu bản, dẫn đến gia đình vỡ tan, nhưng ở mất đi sau khi mới thấy hối hận, bị đánh xương mặt xương mũi, đi tới trương bách chi trước mặt, nói, bắt đầu từ bây giờ, ta chỉ thương ngươi một cái. động tác võ thuật tuy tụ, nhưng dùng tốt. trương nhân cảm động không được không được, bên cạnh đưa tới một tờ giấy, cảm ơn, nàng tiếp nhận, lau mắt, lại lén lút xoa xoa mũi, không nhịn được hỏi, đúng không rất nhiều người mất đi mới hiểu được quý trọng. Phải nói đại đa số người đều như vậy, nhân tính gây ra, vì lẽ đó càng muốn quý trọng lập tức, rất nhiều chuyện ý nghĩa chỉ ở nó phát sinh thời khắc này. Thì như hiện tại, tiếng nói vừa dứt, nàng liền cảm thấy bên cạnh người kia đang chậm chậm tới gần. Có lẽ là như vậy quang ảnh bên trong, có lẽ là như vậy hoảng hốt thời điểm, nàng chưa bao giờ cảm thụ qua một người nhiệt độ càng sẽ như vậy nóng rực, không khỏi khẽ run lên, nửa người bị nó hỏa. Trương Nhân không dám quay đầu, thậm chí sợ hắn có tiếp tục động tác. Mà người kia chỉ là tới gần nàng, nhìn một hồi gò má của nàng, lại chậm rãi kéo dài khoảng cách. Hô. Trương Nhân âm thầm thở phào nhẹ nhõm cảm thụ cái kia dọa người nhiệt độ rời đi, không khỏi vớt ngược một cái. Làm man ảnh xuất hiện mảnh đôi phụ đề, ánh đèn sáng lên, khán giả rời sân. 9 điểm tới trông, sắp trời đã tối, đêm thu dần lạnh, Diêu Viễn đưa các nàng trở lại, lại đến cửa trường học, phất tay tạm biệt, lái xe rời đi. bị bị Diêu lão bản, lại mời chúng ta xem phim a. Đái hàm hàm buổi tối qua rất vui vẻ, nói, phim này không sai à, Cổ Thiên Nhạc thật là đẹp trai, có điều hắn làm sao biến đen như thế à trước đây nhiều trắng nõn. ai? nhân nhân. nàng duỗi ra tay mập nhỏ, nâng cao cao ở bạn nhỏ trên mặt loáng một cái, ngạc nhiên nói, ngươi làm gì thế đây?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 chính là người máy chuyển động cùng nhau, máy móc đóng vai một con sủng vật. Chủ nhân, ta khát, cần uống nước. Chủ nhân, ta đói, cần ăn cơm. Chủ nhân, ta sinh bệnh, cần phải uống thuốc. Này rồi ạ có cái gì thao tác độ khó, nhưng chính là được hơn nền, tin nhắn tam đại nghiệp vụ, trò chơi, kết bạn, tin tức. Vì lẽ đó 99 công ty trò chơi tổ nhất có nhiệt tình, trừ hoàn thiện, phong lưu giang hồ truyền, khai phá nữ sinh bản luôn tình trò chơi, cũng lấy làm gương nhanh chóng rộng, vừa tải đã để, giả lập sủng vật cái gì đều thu được. Một không chỉ có một cái ẩn dấu bầu bạn tiểu lang nữ, hai. Không có thể nhiều làm mấy cái, Hoàng Dung A lạc băng á đều muốn thêm vào, sau đó gia nhập một cái kết nghĩa kim lan giả thiết, tiêu phong, quách tĩnh, lục tiểu phụng, sở lưu hương, cái gì cũng thêm vào. phong hội nghị nhỏ bên trong, diêu viên chủ trì trò chơi tổ mở hội, đưa ra một cái kiến nghị. cái tiêu tính cách muốn phù hợp nguyên tắc, quách tĩnh chính là vì dân vì nước, tiêu phong chính là nghĩa bạc vân thiên, lâm tiên nhi thủy tính dương hoa, động một tí hại nhân vật chính. lo cho gia đình mình nói, đúng đúng, phù hợp nguyên tắc càng có cảm giác nhập vai. như hoàng dung chính là thông minh nhanh trí, điêu ngoa tùy hứng, lạc băng chính là ở ngoài mới vừa bên trong mềm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 chuẩn bị một hồi lại rửa một cái ký túc xá sáu người nàng phản trở về phòng thời điểm ba cái đã rời giường hai cái còn đang ngủ nướng lại đi ra ngoài chạy bộ a ruby ngươi thật là có thể kiên trì mỗi ngày không rơi quen thuộc trương nhân ngồi ở trên giường nắm qua một cái quần liền chân hướng về ống quần bên trong duỗi một cái đứng tốt lưng quần nhấc lên xoắn liền vừa khớp tròng lên đi liền theo chân dài lên giống như bạn cùng phòng nước cao thị, châu nói ngươi tại sao phân đến chúng ta ký túc xá a cả ngày theo cái lớn môi nhỉ ngủ chung quá đã kích chúng ta lòng tự tin chính là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 người đứa nhỏ này không quá biết tán gẫu, nhất định phải nhớ quen. Chín, bạn Thảo, âm thanh vui tươi một điểm, cho ngươi quy hoạch chính là ngọt ngội con đường. Ta nhất định nỗ lực. đúng, ta nên gọi cái gì nha. đáng yêu trộn nhỏ. Khi thị, còn rất thích học nha. đúng. đứa nhỏ này có chút thiếu thông minh. vụ dai dai cúp điện thoại, như vậy đánh giá. được kêu là tình thương hạ thấp, sẽ không xa giao, không liên quan, chậm rãi hiểu. Diêu Viên nói. học đúng là có thể, có điều ngươi xác định ngọt ngội con đường có thị trường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 Trước 103, mùa xuân hội hòa xuân mở. Hơn 6 giờ tối, học viện đường. Giang Siêu ăn xong cơm tối, cùng các bạn bè nhỏ đúng giờ bao túc. Sinh viên đại học năm nhất còn mang theo lúc cao trung kỳ nó nớt, năm 2 liền triệt để lột xác, năm 2 cũng chính là thời điểm mấu chốt nhất, bao nhiêu người thả bay tự mình, đến tốt nghiệp mới hối hận không kịp. Giang Siêu cũng đã thả bay. Nhưng hắn chơi không còn là truyền kỳ, mà là đệ cựu thành thị thay quyền, kỳ tích M.U, năm đó đủ để chống lại truyền kỳ, nóng nảy trò chơi. Đệ cựu thành thị cũng bởi vì thay quyền, kỳ tích M.U, doanh thu tăng mạnh, số liệu đẽ mà sau có thể thành công gia thị trường.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 đều cần tự mình bày ra. Năm 2002 vẫn không có tương tự âm nhạc trang web, chỉ có bài đủ làm một cái mp3 tìm tỏi cùng miễn phí công năng. Để Si Ben lưới phải chờ tới sang năm, năm sinh phải chờ tới năm sau. Nói tới để Si Ben lưới rất có cố sự. Đời đầu mạng lưới ca sĩ thơm thơm hát theo chỉ ca cái kia, nàng sớm đã nhất là đang tán gẫu phòng ca hát. Sau đó có cái dân mạng thường thường nghe nàng ca hát, phi thường yêu thích, liền chuyên môn cho nàng làm một cái trang web, Này chính là để Si Ben lưới. Người anh em này gọi chỉnh đứng sáng lập để Ben lưới sau khi cũng huy hoàng qua một đoạn, sau đó kinh doanh cũng quen.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 không muốn sau lưng nói người bình thường tuyên truyền hoan nên mọi người đi bắc qua đại đại hội thể dục thể thao vị kế tiếp liên tiếp nói rồi mấy cái đến viên cái kế tiếp thời điểm mở lúa mạch đầu tiên là không có động tĩnh sau đó cụ hai tiếng truyền ra nhẹ nhàng một tiếng u alo a là em gái đáng yêu chồn nhỏ trước đây chưa từng thấy là mới em gái trời ạ là học nội sao cái nào trường học ca ca mời ngươi ăn nội lẩu sói nhiều thịt nhiều à một đám gia súc điên cuồng tiêu to phòng chặt cũng có nữ nhưng dù sao người mới mới có mới mẹ cảm giác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 Ai chưa từng nghe tới, thiết huyết đa tâm, đây. Nhưng thiết huyết đa tâm là nam nữ hát đối, Kim Toa chính mình làm không được, liền hát Tiểu Lý Phi Đao, Tiểu Lý Phi Đao truyền bá độ cũng rất cao, Tiêu Ân Tuấn bản hiện tại còn nặng hơn phát. Bên trong mỹ nhan tình thế, Tiêu Tường, Du Phi Hồng, Phạm Tiểu bản, Cổ Tinh Văn, tuyển Tuẩn cứ thế là không vượt trên Tiêu Ân Tuấn. Nhân sinh mấy phần thất ý, hà tất một mực tuyển trọng ta, vung đao kiếm, đoạn mi nước. Kim Toa hát một lần, Tiểu Lý Phi Đao người chết làm đầu, ngóc dân mạng cũng không giống ngày xưa như vậy teo to, từng cái từng cái trang nghiêm nghiêm túc. Hát xong nàng liền xuống.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 Vụ tổng thật giống không thích cùng với nàng gửi nhắn tin, yêu thích chat voiceer. Tuần trước thu vào đánh ngươi trong sổ tiết kiệm, tranh thủ nhìn một chút. Thu vào? Cái gì thu vào? Lệ ta, ngươi có phần thành 1000 nhiều khối đi. Ngươi không nên nhìn số liệu, đó là chúng ta làm, chân thực khen thưởng cũng là số này. Hoa. Nhưng Kim toa đã nhỏ kinh ngạc nhỏ, vậy thì có thể kiếm tiền nha. Cúp điện thoại, chính mình đăng ý, lại lật ra công ty cho mua camera, vô vô đáng yêu giường chiếu, vô vô dạy, vô vô tay cùng chân, chính là không ló mặt. Sau đó chuyển tới Mỹ Âu lên, cái này cũng là vụ tổng nhiệm vụ. Nàng chính hộ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 Toàn ký túc xá đều biết nàng gần nhất ở mơn mê một cái trang web, phi thường xem thưởng, các nàng nhưng là chính quy, học chính là đàn hoàng âm nhạc, tương lai muốn làm ca sĩ. Ai ở internet khoe khoang a, cái kia đều là không ra gì. Mẹ nàng có thể có năm vạn phấn. Nàng dựa vào cái gì có năm vạn phấn? Bạn cùng phòng đột nhiên tức giận bất bình, mở ra máy tính cũng leo lên đi, thấy Kim toa nhân khí sát thực châu bỏ, tất cả đều là khen. Chột nhỏ ca hát thật đáng yêu a. Lúc nào phát bức ảnh a, ta không muốn xem dài. Có thể hay không hát a Đô ca? Ta yêu thích da Đô. Lan a, nhỏ hát người cầm đều không ra được a Đô cái kia của họ.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 cuối cùng cũng coi như nạp một vị đại tài. Không dễ dàng a. Tựa như ngươi xuyên đến tam Quốc, tay trắng dự nghiệp giàn vật đến mấy năm, mới có cái hy chí tài cấp bậc mưu sĩ xin vào, cái kia không được cũng phải đó lấy. Tấu chương xong. Chương 92, toàn quốc thị trường. Tháng 9 ngày thứ nhất. Diêu Viễn một đêm không làm sao ngủ, 3-4 giờ liền tỉnh rồi, lại miễn cưỡng chập mắt một hồi, hơn 5 giờ lại tỉnh rồi, lại hít, chính là không ngừng nghỉ nằm mơ. Dứt khoát bò lên làm điểm tâm, đơn giản cơm rang trứng, thêm một chén canh.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 Ngươi chúng một đau, bị thương nhẹ. Hung hãn đối với ngươi sử dụng ám khí, ngươi kinh công hạ thấp, không cách nào tránh né. Một viên tăng môn đinh ở giữa ngươi hốc mắt, ngươi người bị thương nặng. Ngươi cuối cùng không địch lại hung hãn, không cam lòng ngã trên mặt đất. Cam a. Lư quốc khánh chính có khả năng kình, đột nhiên treo, theo sát lại thu đến một cái nhắc nhở. Ngươi chịu đến người chơi mai phục, căn cứ song phương tuyệt học, thần binh, trang bị các loại phán định, ngươi cho điểm thấp hơn đối phương, đối chiến thất bại. Thứ độ gì? Lư quốc khánh đầu góc mơ hồ, trở về lật lần đến chợ rút cái kia tin nhắn, tìm tới dịch vụ chăm sóc khách hàng điện thoại đến tới. Là như vậy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 phục sinh một lần cũng không mắc ba mao tiền. Bất chi bất giác, hắn đã đang ổ chăn nằm hai giò, hoàn toàn quên ngủ chuyện này, rốt cục vận may tăng cao, bắt được một quyển tiên cấp tuyệt học, sau đó lập tức phát động một cái nội dung vợ bị điểm. Ngài có thể xin ở chỗ này mai phục, đánh lén đi ngang qua người trời, hồi phục hai mới có thể mai phục một lần, mua điều hai nguyên. Ha ha. Lao tử nhưng là tiên cấp tuyệt học. Lư Quốc Khánh thậm chí muốn thuật tuốt tay áo, đương nhiên muốn mai phục. Hồi phục sau khi, hơi hơi cách một hồi, tin nhắn lại tới. Ngươi đối với 20 tiến hành đánh lén. Ngươi triển khai đoạt mệnh 13 kiếm, ở 20 trên người lưu lại từng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 Quảng Châu nhanh chóng rồng bằng tin nhắn trò chơi có thể làm được thu nhập tháng ngàn vạn. Diêu Viễn tự nhiên càng có lòng tin, chỉ là hắn ghét bỏ hiện tại trò chơi quá mức mức trí, vẫn là hơi hơi thêm điểm vật liệu, nhường có thể chơi tính càng mạnh hơn. Lại như sùng vật dưỡng thành loại này nhỏ nhỏ thay đổi một chút liền biến thành sùng vật quê hương. Cực kỳ lâu trước đây ở rộng lớn ma ngươi đại lục thay nén đủ loại thần kỳ sùng vật, một hồi lửa lớn nuốt chửng quê hương của ngươi, Ra Ra mang ngươi chạy trốn tới tỉnh linh bên hồ, bắt đầu cuộc sống mới Ra Ra thế trước dạy dỗ ngươi tuần nuôi vật kỹ năng. Hiện tại ngươi kiểm tra ba lô, phát hiện chỉ còn một cái sùng vật trứng, ngươi lựa chọn. Chúc mừng ngươi thu được cấp e trồng trọt hình súng vật, sới đất thay to chuột. Ngươi canh tốt một khối đất ruộng, ngươi có bắp nô, khoai lang, khoai tây ba loại hạt giống, sản lượng mỗi người có không giống. Ngươi lựa chọn gieo. khoai tây. ở ngươi đốc lòng chăm sóc giới, thu hoạch 20 cái khoai tây. Ngươi nhìn phòng chứa đồ bên trong bạch bạch bàn bàn khoai tây, nội tâm tràn ngập nhỏ niềm vui nhỏ. Ngươi muốn ở mùa đông đến trước chứa đựng có đủ nhiều đồ ăn. Ngươi ném một con khoai tây cho hai to chuột làm lời khen, hai to chuột một cái nuốt lấy, cái bụng bành trướng. Từ bên cạnh ngươi em dịu gan qua nhà. Phương Húc lệ nhìn tin nhắn bên trong văn tự, không tin cũng tràn ngập nhỏ niềm vui nhỏ. Phản vật trong xương huyết mạch gen bị kích phát, ta muốn đất đai, ta muốn làm ruộng, ta muốn chữ lương thực. Sủng vật quê hương, vô cùng đơn giản, ung dung hưu nhàn, không có nửa điểm, Phong lưu giang hồ truyền, 18 cấm nội dung vợ kịch. Bắt đầu đều là một con sói đất hai to chuột, mà nô, khoai lang, khoai tây không giống lựa chọn, sẽ ảnh hưởng đón lấy con thứ hai sủng vật. Bất chi bất giác, phương hướng lệ theo đầu mối chính dẫn dắt chơi một hồi, đã có 3 con sủng vật. Đến con thứ 4 thời điểm. Chúc mừng ngươi thu được cấp A tác chiến hình sủng vật trứng, ánh trăng báo. Cấp cấp A sủng vật cần một loại đặc thù dịch dinh dưỡng.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 tiêu chuẩn lập trình viên bộ đồ. Ra cửa, Diêu Viễn đang ở bên ngoài chờ, cười nói, "Hai ngày nay cảm giác thế nào? Nỗ lực thích đứng bên trong." Hắn ăn ngay nói thật. "Ha ha, kinh thành khí hậu khô giáo, mùa đông sương mù khói, mùa xuân báo cát, vừa tới khẳng định không thích đứng, sang năm là tốt rồi. Sang năm sẽ thống trị. Không phải, sang năm ngươi liền quen thuộc." Chính Nam lính không nói gì. "Ha, ta người này thích nói giỡn." Diêu Viễn đập bả vai hắn, tiến vào thang máy, chủ động giới thiệu tình huống của chính mình, "Ta ở này thuê gần một năm, đang chuẩn bị mua nhà, cũng không xa, 2 km có hơn."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 Cái kia cỡ mở nở là bị đồng hành đánh chết. Lúc đó làm video trang web có một cái nhận thức trùng, vừa đột nhiên ở không chết, 80% video trang web đều không sống nổi. Khu khụ, có người nói là vui coi làm. Sau đó phẫn nộ dân mạng đem chuyện vui khoai chiến xệ bạ cho bạo. Kỳ thực năm đó làm cái này ai cái mông sạch sẽ. Xét đánh sạch xe sao? Như thường một túi quần con cức, chỉ có điều xét đánh cơ linh, chính mình đem mình quét đuổi truy, không phải vậy nó cũng đến đi bảo. Diêu Tư lệnh ngoại quái tại người, ánh mắt lâu dài, ướp gì đùa một đùa. Còn có một chương, tấu chương xong. Chương 94, thế giới của ta một.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 sáu bốn phân, nếu như đài truyền hình ra năm mươi năm mươi ngược lại đến cho, ân, kinh đài biểu thị nghiên cứu một chút. Hôm nay phiền phức ca cố ý đi một chuyện. Diêu Viễn cùng Vu khiêm nắm tay, Vu khiêm còn rất thật không tiện, nói ăn ngay nói thật, vừa bắt đầu ta còn thực sự cho rằng là chính mình cái kia chút mặt mũi, sau đó nghe các ngươi nói chuyện, ôi tao đến hoảng tao đến hoảng. Lời này nói, không người ở chính giữa chuyện một tay, đến vì không ít khách sáo công phu, nhiều người còn nóng lạc. Diêu Viễn cười cợt, nhắc nhở đúng ngày kia phòng đừng quên, không quên được rất sớm liền đến. Đừng uống rượu a, chúng ta tán gẫu đến tỉnh táo, ngươi muốn không quản được đem chị dâu kêu lên. Kiếp, ha ha. Vu khiêm càng thêm thật không tiện, trắng mặt béo gật gù, cứ cái phá xe đạp đi. Hắn biết tật xấu của chính mình, hút thuốc uống rượu, vốn tóc còn phải các loại mấy năm. Bình thường khói không rời tay, ăn cơm uống rượu, ưu những bằng hữu khác nhiều, thường thường tụ hội, mỗi tụ tập một cân. Có lần cùng Quách Đức Cương diễn xuất, buổi trưa bằng hữu đến, đến rồi, uống rượu, sau đó say khướt lên chẳng, hoàn toàn bằng bản nằm vai diễn vụ. Quách Đức Cương cũng trêu bỏ, cứ thế là cho chống đỡ hạ xuống. Ngày thứ hai Vu Khiêm tỉnh rượu, cho lão Quách gọi điện thoại xin lỗi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 Nhìn ta, một tháng đổi một cái. Có các bạn học nói, ngươi cờ mở nở được kêu là đổi sao? Ngươi được kêu là bệnh tâm thần, khẩu thời điểm chê người ta bữa lưỡi dày, ngươi cờ mở nở chân đều không rửa, lúc này theo người ta giảng bệnh thích sạch sẽ. Chân cùng kiệt bảo có thể như thế sao? Cái gì cũng không hiểu. Phi. Giang Siêu gắt một cái, đánh sẽ khói, lại nói, ai, khóa này tân sinh không phát hiện đẹp đẽ a. Trường học chúng ta là suất chút nữa, nghe nói bắc khoa đại đến rồi một cái tà cao, hơn 190. Ta nghe nói là 180, ngược lại rất cao. Đáng tiếp chúng ta không phải bắt điện a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 cắt thành lát cắt, một bàn có như vậy ba, năm mảnh, đây là có chút nát tiền nhi cắt không tiền làm sao làm đây, không món ăn không thể uống rượu à, không phải vậy trong những cây, cái này rượu a ta cùng các ngươi giảng, rượu tư lệnh tại chỗ em mò, bạch tuệ minh đứng ở phía sau bùm mặt, không dám ngẩng đầu, nhưng vu khiêm phía trên, uống rượu vốn là hư vấn, này sẽ lại tán gấu mở, đang suy nghĩ tỏa sáng tình cảm, rượu viễn thở dài, dứt khoát đem bản thảo ném một cái, tiếp nhận đề tài, uống rượu đến liền ít đồ, ta nghe nói lúc đó không tiền đều chính mình từ nhà mang, trong túi cất điểm đậu phộng, cất nửa quả táo cái gì, ai đúng?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 có mấy người cho rằng kinh thành không có mỹ thực, có chút cho rằng có, mọi người có thể ở khu bình luận thảo luận một chút, rút thường có lấy vật. Cuối cùng nhắc nhở mọi người uống rượu sẽ thương thân, bình thường thiếu uống rượu, chúng ta dưới kỳ tạm biệt. Hô. Diêu Viễn lấy xuống thanh nghe, thở dài ra một hơi, một đầu tất cả đều là mồ hôi. Cơ mở nở ta internet ông chủm còn không trải nghiệm đến, trước tiên trải nghiệm nói tuấn thanh. Vũ Kiêm còn đẹp đây, tự giác phát huy không sai, chưa hết thòm thèm muốn tiếp tục chuyện trò một chút, đã thấy Diêu Viễn vùng vùng tay, nói, ta đi chuyên toilet. Vũ Kiêm không cái gì, nhưng ngồi một hồi, người ta không trở về.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 Năm 2002 là văn tạ thế, 035 Trường Quốc Vinh, Mai Diễm Phương Cố, 045 vàng dính tiếng ngạo biển cả, mấy cái rất có thể đại biểu hương cảng ảnh đàn, giới âm nhạc cờ xí tính nhân vật, liên tiếp qua đòi. Mà mấy năm này, chính là nội địa chính sách khai phá, cả ngu tiêu hao hết huy hoàng, tập thể lên phía bắc bắt đầu. Vệ đút. Diêu Viễn đóng lại tin tức website, tự lầm bẩm, thương cảng vẫn là rất thú vị, sau đó đi chơi một chút. Tấu chương xong. Chương 97, Liều tra 1. Ngay kế, Vũ Khiêm rất sớm đến nhà bái phỏng, Diêu Viễn ở. Ngày thứ ba lại đi, Diêu Viễn lúc này mới thấy, thật không phải với xin lỗi.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 hơn nữa một kỳ hai ngàn khối tiền cũng không tính sự tình chúng ta treo chọc về treo chọc vu lão sư tam đại yêu thích hút thuốc uống rượu bút tóc nhưng kỳ thực đây là chuyện tốt đẹp gì sao đương nhiên không phải rượu mò con tiểu nhị tử mặc dù hắn không đùa rượu chơi điên cũng không nhận người tiết đãi. nói chung đây vu khiêm trải qua lần này giáo hấn, sau đó lại lên tiết mục đặc biệt là 99 tiết mục chưa bao giờ từng uống rượu cái này cũng là nói sau công ty đem kỳ đầu nội dung cắt thành một đoạn âm tần treo ở xã khu lên lại hoạt động vu khiêm tài khoản phát phần bản văn nhật ký quả nhiên chính là tiểu chúng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 do mới hình ảnh cùng hương cảng an nhạc ảnh nghiệp liên hợp chế tạo đã sớm miêu định hải ngoại thị trường nghị phục chế một lần ngoại hồ tăng long thành công dù sao ngoại hồ tăng long cầm giải út ca toàn cầu 2 ước đô la mỹ phòng bán bé, đem nội địa một món lớn đạo làm đỏ mắt tim động còn làm ra cái từ gọi hư não khá lắm giải út ca chỉnh đến theo thế vận hội olimp giống như thời đại như vậy ai ở nước ngoài năm cái thưởng đều có thể thổi trời cao mà anh hùng sau khi chính thức mở ra hàng ngựa tặng lớn làn sóng trần gia ca vô cực phùng cố tử gia yến lô vũ sâm Bích, một đợt tiếp một đợt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 thành thật mà nói, ta cũng là tâm tình kích động a. trương vĩ bình vòng quanh bàn đi, nói nhớ năm đó, người đỏ cao lương, cái thứ nhất nắm châu âu kim Thượng, chớp mắt 15 năm anh hùng khẳng định lại là một cái sự kiện quan trọng. trương nghệ mua ha hà vui, đầy mặt nếp nhăn, có vẻ như hảm hậu. anh hùng, cái này thì đi, hắn ban đầu chỉ muốn làm cái văn nghệ loại hình phim võ hiệp, kịch bản đều viết xong, kết quả ngọa hổ tàng long đột nhiên xuất hiện, lão lưu con liền rất ủ rũ, không muốn chụp. sau đó an nhạc ảnh nghiệp giang chí cường liền cổ vũ, nói có thể chụp a, hiện tại thị trường rất tốt, phương tây rất nóng lòng đông phương phim võ hiệp.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 Một cái nhân viên lại đây, mỉm cười dẫn hắn đi vào, Diêu Viễn qua loa đánh giá, công ty nhỏ quy mô nhỏ, hơn 20 người dáng vẻ, nhưng độ ngành phân rất nhỏ. Đi tới văn phòng, nhìn thấy Chu Văn Phạm. Vô cùng trẻ tuổi, bạch bạch bàn bàn khí chất, không tự giác lộ ra một tiên hung chiều, lại như từ nhỏ mỗi bữa ăn thịt loại kia hung triều. Chu Văn Phạm cũng đang quan sát hắn, kỳ thực hơi kinh ngạc, bởi vì hắn không biết 99 điểm, anh hùng, sự tình, chỉ cảm giác mình bắt, anh hùng, trao quyền. Vì lẽ đó hắn không biết Diêu Viễn vì sao phái phỏng, 99 võng lạc ở FP giới có chút tiếng tam.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 Chủ sạp cầm một xếp nhỏ tiền giấy hoài nghỉ nhân sinh, quá dễ nói chuyện. Vũ Khiêm tức giận bất bình, không phải chế đắt, mà là chê không hưởng thụ đến mặc cả vui vẻ, lúc này chỉ điểm một phen, làm sao làm sao nuôi. Đụng với liền ăn bữa cơm, ăn xong Jiêu Viễn lái xe đưa bọn họ trở lại, một đường nhìn thấy, đường cái hai bên trạm xe buýt tất cả đều là anh hùng, quảng cáo, tình cờ mang vào không trùng bóng chữ. Vũ Khiêm chẹp chẹp miệng, nói, này điện ảnh đủ náo nhiệt, lần trước như thế náo nhiệt ta nhớ kỹ vẫn là Tỷ Tạn Ích. tuyên truyền tốt nha, tất cả đều là đại minh tỉnh. Bạch Tuệ Minh nói, chị dâu nói có lý.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 cầm lấy quả táo liền muốn cắn, phát hiện đây là vụ dai dai cắn qua, ghét bỏ ném qua, chính mình tiếp một chén nước. Kim Toa bên kia chuẩn bị thế nào? Có thể thừa tuyến, Olay, ta chính đang sắp xếp. Ân, trước tiên lấy người thường Tư Thái biểu hiện, hôn mấy ngày phòng tràn, truyền mấy thủ lật hát, chúng ta hoạt động một hồi đem người khí mang theo đến. Hiện tại đang truyền ca khúc số lượng nhiều sao? Nhiều a, đủ làm cái bảng xếp hạng. Vậy thì ok. Chờ sau này chính thức ló mặt, bị người phát hiện nàng trụ qua hí cũng không sợ, ngược lại, ngược lại nàng đỏ. Vu dai dai nói tiếp, nàng tiếp xúc cái này không bao lâu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 điện ảnh kênh về quảng điện quản lý chỉ là trực thuộc ở hương thị bình đài quanh năm duy trì toàn quốc tỷ lệ người xem ba vị trí đầu vị trí hàng năm tiền quảng cáo gần 10 ước tỷ lệ người xem thứ nhất là trung ương một điện ảnh kênh cùng thể dục kênh cạnh tranh láo nhị lao tam chúng nó là chuyên nghiệp đen vì lẽ đó khán giả quần mới cố định mà ở đời sau mạng lưới thời đại điện ảnh kênh lại có cái nít làm lục công chúa bởi vì nó phi thường có tinh khí yêu thích theo sát thời sự thường thường thay đổi tiết mục đơn xảy ra chuyện hương thị một đại gia đình đều đến từ bên quan phương tài khoản giới tính là nữ cố xương lục công chúa lục công chúa ở an nội mỹ thời điểm thả chân châu cảng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 là phim hồng Kông hài kịch nhất quán động tác võ thuật, toàn bộ hành trình hồ đồ, mang theo ái tình hí, nữ chính cùng nữ phối cấp nam chính, phần cuối đến đoạn thiên tình. Nhưng bản lĩnh của bọn họ chính là ở cơ bản có thể đem cô sự giảng tròn, thậm chí còn có chút đẹp đẽ. Diêu Viễn liền nhớ kỹ bên trong hai đoạn lời kịch, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chỉ cho phép đối với ta một người tốt, muốn sùng ta, không thể gạt ta, đối với ta giảng mỗi một câu nói đều nếu như thật tâm không cho gạt ta, mang ta, muốn quan tâm ta. Bắt đầu từ bây giờ, ta chỉ thương ngươi một cái, sùng ngươi, sẽ không lừa ngươi, đáp ứng ngươi mỗi một chuyện, ta đều sẽ làm được đến, đối với ngươi giảng mỗi một câu nói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 Trương Nhân cắn môi, ta vừa nãy, vừa nãy, tim đập đến thật nhanh. Chương 100. Thấu Trương xong. Chương 114, Lục Công chúa 2, La Đức Ni manh chủ thêm trường. Buổi trưa, anh hùng, đoàn kình xuất hiện. Mỗi cái bình đại đều muốn tuyên truyền, lớn nhất bình đại mới hội hợp thể, kém một chút đều là phân tán đi. Điện ảnh kênh tương đối trong yếu, Trương Vĩ Bình, Trương Nghệ Mộ, Lý Liên Tuyệt, Trương Tử Di, Trần Tử Đan, đến rồi năm người. Diêu Viện ở phòng biểu diễn bên ngoài chờ, Trương Nghệ Mộ thấy cảm thấy khá quen, về suy nghĩ một chút, nha, từng có gặp mặt một lần. Cô ý lại đây chào hỏi, Diêu tổng, người sao lại ở đây?